không cần. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cắt qua ngày mùa hè yên lặng sau giờ ngọ. Mễ Phỉ hoảng sợ mở hai mắt, đại náo là trống rỗng. "Này, đây là nơi nào?" Nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, nam thẳng ở mềm mại trên giường lớn, Mễ Phỉ tạm thời đường ngắn đại náo rốt cuộc bắt đầu rồi vận tác. Đây là tận thế trước chính mình thuê độc thân trung cư. Không sai, xuyên qua, hơn nữa là trọng sinh. Nhớ tới chính mình trước khi chết vì không bị tang thi phân thực Ở nam nhân kêu hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chăm chú hạ, nhát gan chính mình làm cuộc đời này lớn nhất gan sự tình, quyết đoán khấu động có súng, làm viên đạn ở không chung bay lượng. Xuyên thâu chính mình đại náo. Bởi vì kiếp trước chính mình là cái người thường, không phải dị năng giả, vô pháp chống đỡ bị tăng thi cắn xé mà mang đến vi rút xâm nhập. Như thế ái Mỹ chính mình, như thế nào có thể chịu đựng chính mình biến thành cái loại này vừa thấy khiến cho người buồn nôn cái sắc không hồn. Mễ Phỉ lập tức vọt vào phòng 8, nhìn trước gương kia thủy linh khuôn mặt, hung hăng khắp chính mình một chút. Ai du. Đau đau đau. Thật sự về tới mạt thế trước. Chạy nhanh tìm ra chính mình ở tủ đầu giường đồng hồ. Không sai là 2014 năm 9 nguyệt. Kia nói cách khác chính mình trọng sinh ở 10 năm trước, cũng chính là mạt thế 3 tháng trước. Mễ Phỉ là học lâm sàng, lại là có điểm vướng huyết, có điểm mơ hồ, có điểm tùy tiện. Mễ Phỉ cười khổ một chút, nếu không mơ hồ, như thế nào bị người bán đều còn ở vì cái kia phụ lòng hắn ở đếm tiền. Đại bốn chính mình vẫn luôn ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ, học y lý người có như vậy một câu, không thi lên thạc sĩ tốt nghiệp chính là thất nghiệp. Cho nên Mễ Phỉ nghĩa vô phản cố gia nhập kia Minh nông quần quần thi lên thạc sĩ đại quân, trường học tự học vị thật sự khó có thể chiếm, nhìn tự học phòng học trên bản kia ngoan tuyệt thi lên thạc sĩ chiếm tòa. Đoạt ngồi chết cả nhà. Lời thề. Cùng với tự học phòng học tiếp tục tăng dày nặng sức, đem lê cùng cái bàn khóa đến cùng nhau khí phách. Gia cảnh phong phú mễ phỉ quyết đoán ở trường học phụ cận thuê một gian độc thân trung cư, lấy cung chính mình buổi tối học tập. Trong gương đó là một chương như thế nào vũ mỹ yêu dĩa mặt a. Mễ phỉ phát run rướt về chính mình kiều nộn trắng non khuôn mặt, cặp kia vô tội thủy linh linh mắt to, thật dài lông mi, đính kiểu cái mũi, môi anh đảo cái miệng nhỏ, còn có kia thân hình như rắn nước. Trương Ngược rộng lớn mạnh mẽ, ngông lại kiều lại dữ. Thật là tăng một phần dư thừa, thiếu một phần tiên uối. Chính là nhưng vào lúc này, mê phỉ hận cực kỳ này Trương Quýn rũ tuyệt thế mặt. Nếu ở hòa bình nhân đại, chỉ bằng gương mặt này, vô luận là bảng cái người giàu có hoặc là tìm cái điều kiện ưu việt lao công đều cả đời ăn mặc không lo, nhưng là ở luân thế, đặc biệt là cái kia đạo đức luân tang mặt thế, gương mặt này chính là một cái gây họa căn nguyên. Cũng là gương mặt này Khối này là lức hấp dẫn thân mình, làm chính mình ăn tấn đau khổ, bị người đưa tới đưa đi, đoạt tới cấp đi. Nếu không phải chính mình còn có chút kỹ năng, sẽ một ít đơn giản y y thuật. Phòng trưng chính mình kết cục còn sẽ thảm hại hơn. Đúng vậy, trọng sinh trước Mễ Phỉ là một người bình thường, vô số lần dùng hâm mộ ánh mắt nhìn những cái đó bởi vì á vật chất xâm lấn dẫn phát thân thể biến dị biến dị giả, Mễ Phỉ chỉ có thể kỳ vọng trời cao cho chính mình một cái cơ hội làm chính mình cũng có thể đủ đứng ở thế giới đỉnh, có được khí phách vô địch thực lực. Bởi vì chính mình rõ ràng biết, ở mặt thế, ở cái kia ăn người thế giới, nếu không có thực lực, căn bản bảo hộ không được chính mình, đặc biệt là một cái xinh đẹp như hoa, thanh lệ quyến rũ nữ nhân. Chính là gương mặt này, làm tương giao gần 3 năm bạn trai, không màng lễ nghĩa liêm sỉ cường đi chính mình sau, lại vì sinh tồn quyết đoán dùng chính mình trao đổi 10 cái màn đầu. Lúc sau chính là chìm đắm vào những cái đó mặt người dạ thú, dụ côn lưu manh trong tay, cường gi, đảng tê. Ngay cả Mễ Phỉ cũng không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cái nam nhân. Chính mình ở nhiều ít cái nam nhân dưới thân thừa hoàng, bởi vì chính mình muốn sống, không có lựa chọn nào khác. Thằng đến chính mình chằn trọc bị đưa tới đưa đi, bị đoạt tới cướp đi, cuối cùng rơi xuống hắn trong tay. Tuy rằng hắn chưa từng có nói qua ái chính mình, Nhưng là chính mình rõ ràng biết, hắn là sủng nịch chính mình. Tuấn hắn lớn nhất nỗ lực tới bảo hộ chính mình, làm chính mình ở cuối cùng một năm chung vượt qua nhân sinh vui sướng nhất thời gian. Tên của hắn kêu Hiên Viên Diịch. Hắn mà thế tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ chí nhất, cựu cấp lực lượng biến dị giả, ở chính mình nhất tuyệt vọng thời khắc, cứu chính mình. Vì báo đáp hắn, cũng vì chính mình sinh tồn, chính mình ủy thân cùng cái này nam tử, mà chính mình chỉ là hắn to như vậy hầu hoa viên trung một cây tiểu thảo, thậm chí cuối cùng chết ở bị hắn nữ nhân tranh sủng hãm hại chung. Nói đến cùng, chính mình chỉ là một cái không có biến dị bình thường nữ nhân, vô pháp đứng ở cùng hắn sóng vai vị trí, tiếc ngạo thế giới đỉnh. Lần này, chính mình cho dù không có biến dị, cũng nhất định phải nghịch chuyển chính mình bi thôi vận mệnh, thay đổi chính mình bị đưa tới đưa đi khổ bức vận mệnh. Đối với gương mễ phỉ, lộ ra kiên quyết cười Quá khứ mễ phỉ đã chết đi, hôm nay trời cao nếu cho chính mình một cái trọng sinh cơ hội, chính mình nhất định hảo hảo nắm chắc, làm chính mình có được càng cường đại thực lực. Bởi vì chính mình biết tận thế lúc sau 10 năm phát sinh sự tình, nói cách khác trước tiên biết trước mà thế lúc sau sở hữu trọng đại sự kiện. Chính mình chính là một cái trọng sinh gian lận khí. Mễ phỉ khẽ miệng câu ra một mặt làm lòng người say ý cười, lại không biết như thế nào làm người cảm giác phát ra từ trong xương cốt thánh lãnh chỉ là chính mình là như thế nào trọng sinh. Đúng rồi, chính mình rõ ràng nhớ rõ viên đạn xuyên qua đầu nháy mắt, chính mình sở hữu ký ức bị toàn bộ hít vào một quả nhẫn chung. Nhẫn. Mễ Phỉ hoảng sợ nhìn ở chính mình tay trái ngón áp út kia cái quỷ dị ánh trắng thành nhẫn, cực đại giới mặt giống như móng tay cái lớn nhỏ, mượt mà tơ lụa màu trắng ngà nửa trong suốt, nhẫn khắc là một cái hiện giá hoa hồng cánh 18K kim. Đây là chính mình ở một lần đi cùng Hiên Viên Dịch dọn dẹp Bạch Hóa Đại Lâu khi, trong lúc vô ý thu hoạch. Những cái đó đáng giá hoàng kim, kim cương cùng các loại quý báo đá quý từ từ, đều bị hết thẻ thu công. Mà chính mình này cái ánh trăng thạch nhẫn bởi vì không đáng giá tiền, bị coi như ngoạn vật bị Hiên Viên Dịch tùy ý đánh thưởng cho chính mình. Chỉ là bởi vì là Hiên Viên Dịch đưa, chính mình mỗi ngày đều đeo, thành trên người duy nhất đeo trang sức. Chính mình một cái không có gì năng nữ nhân. Đáng giá đồ vật nhiều, đó là tai họa không phải phúc khí. Gương mặt này đã đủ nhận người, chính mình nào dám lại xa cầu cái gì? Nhẹ nhàng nuốt ve nảy cái ánh trăng thần nhẫn, lẩm bẩm nói nhỏ, là ngươi đưa ta trở lại hiện tại sao? Chính là ánh trăng nhận vẫn như cũ thờ ơ, không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng làm mễ phỉ chắc chắn này cái thần bí nhẫn, là chính mình trọng sinh xuyên qua mang về tới duy nhất đồ vật, khẳng định có đặc thù địa phương. Chỉ là buồn cười trọng bảo liên ở trước mắt, đáng tiếc chính mình chưa từng có phát hiện. Lúc này đây, chính mình tuyệt đối sẽ không làm chính mình dẫm vào ngài cũ vết xe đổ. Những cái đó thương tổn chính mình người, chính mình sẽ nhất nhất còn trở về. Mễ Phỉ đối với gương âm thầm thề, kia kiên quyết phẫn hận cùng không cam lòng, môi đều rảo phá xuất huyết. Trong sinh, ta muốn đứng ở thế giới đỉnh. Chương 2 nói hết. 3 tháng sau Sở xuất hiện hiện cơ hồ diệt sạch nhân loại H8N9 virus, là một loại cầm lưu cảm cơ sở thượng biến dị virus. Ở 2013 năm bạo phát một hồi toàn thế giới phạm vi H7N9 virus thông qua cầm loại lây bệnh virus. Nhưng là may mắn thông qua hoàn thiện phòng ngừa hệ thống, gần có 1 tháng thời gian liền dập tắt. Vì thế nước Mỹ một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu viên thông qua H7N9 tinh luyện ra tới H8N9 virus. Một loại ở N7N9 cơ sở thượng cầm lưu cảm biến dị thể. Nguyên bản H7N9 cầm lưu cảm bị nhanh chóng dập tắt, cùng hắn rất khó thông qua người lây bệnh người có quan hệ. Mà biến dị H8N9 chẳng những phát bệnh chu kỳ ngắn lại, gần có 3 ngày thời gian, hơn nữa nó truyền bá con đường rộng khắp. Thông qua không khí truyền bá. Ở 1 tháng thời gian, trên địa cầu nhân loại giảm mạnh tới rồi 50%. Đây là nhân loại trong lịch sử nhất thảm thiết một lần virus cảm nhiễm. Trên địa cầu giống loài đại thánh tẩy, vô luận là nhân loại vẫn là chim bay cá nhảy, chỉ cần hô hấp đều cảm nhiễm H8N9 loại này virus. Mà may mắn còn tồn tại dư lại 50 phần trăm nữa, có 10 phần trăm nhân loại thân thể xuất hiện biến dị. Có rất nhiều lực lượng biến đại, có rất nhiều tốc độ biến nhanh, có rất nhiều não vực đầy đủ khai phá từ từ. Mà những cái đó bị H8N9 cảm nhiễm nhân loại, đại não đình chỉ công tác, trái tim đình chỉ nhảy lên, chỉ còn lại có ăn cơm dục vọng, tựa như sinh hóa nguy cơ tang thi. Nhân loại dùng gần 10 năm thời gian mới chiến thắng tang thi đàn, nhưng mà ngay sau đó càng khủng bố sự tình bắt đầu rồi, những cái đó sinh tồn xuống dưới chim bay cá nhảy tiến hóa ra càng thêm sắc bén nhanh vút cùng kịch liệt lực phòng ngự bề ngoài, nhân loại thường quy vũ khí nóng rất khó đối nẩy tạo thành phá hư. Đồng thời nhân loại thế giới dần dần hình thành Trung Quốc, nước Mỹ, châu Âu, Tâu Nga cùng Ấn Độ 5 đại liên minh, thành lập 18 cái người sống sót căn cứ. Mà Trung Quốc tổng cộng chiếm 5 cái căn cứ. Không thể không nói này cùng Trung Quốc cổ võ có rất lớn quan hệ. Tại đây chàng cùng Tăng Thi cùng điểu thú tranh đấu trong quá trình, Trung Quốc xuất hiện tứ đại cao thủ, hiên viên dịch, nam cung hảo, tư đổ bằng cùng hạ hầu thân. Ở quốc nội tứ đại cao thủ chung. Mễ Phỉ chỉ thấy Quá Hiên Viên Dịch cùng Tư Đồ Bang, còn lại vô duyên hội kiến. Mà Mễ Phỉ ở cuối cùng một năm rưỡi cơ duyên xảo hợp bị Hiên Viên Dịch cứu, trở thành hắn nữ nhân chí nhất. Mà chính mình cũng là bị Tư Đồ Bang thiết kế hãm hại, bị Tang Thi cắn xé, cuối cùng bất kham chịu đượng biến thành cái xác không hồn mà lựa chọn tự sát. Bởi vì Tư Đồ Bang là Hiên Viên Dịch kẻ ái mộ chí nhất, cũng là hắn nữ nhân. Quá vãng từng màn, ở trong đầu quay cuồng, Mẹ phỉ gắt gao nắm lấy nắm tay, lúc này đây chính mình không bao giờ có thể lại lần nữa bi thôi. Ít nhất chính mình nắm giữ tương lai 10 năm đại cục đi hướng, vì chính mình mưu hoa lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Thi lên thạc sĩ thần mã sự tình, sớm mức đến trên 9 tầng mây. Lúc này đuổi kịp thi lên thạc sĩ ôn tập khẩn trương cao phong, không thi lên thạc sĩ đồng học đều ở bệnh viện thực tập, trường học cũng không có gì khóa, không có người chú ý chính mình. Còn có 3 tháng 3 tháng thời gian, mắt thế bắt đầu lúc sau, chính mình vẫn luôn không có có thể liên hệ thượng phụ mẫu của chính mình, lúc này đây chính mình không bao giờ muốn hòa thân người tách ra, cái loại này 10 năm sinh tử cách đôi đường cốt nhục chia lìa, chính mình như thế nào cũng không thể đủ lại nếm chịu. Bắt thông điện thoại, Mễ Phỉ phát run bắt cái kia khắc ở chính mình trong đầu điện thoại, đô đô đô. Mẹ. Mễ Phỉ thanh âm có chút run rẩy, bất lực ôm chính mình bà vai. Nước mắt rơi tại chính mình khuôn mặt. Khuê Nữ a, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh nhớ tới ngươi lão mẹ ta. Mụ mụ là cái gia đình bà chủ, ngày thường cũng liền tẩy tẩy xuyên xuyên, nữ nhi không ở bên người, lại là nhàm chán tịch mịch thực. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Mễ Phỉ nghẹn ngào, hồi tưởng khởi tận thế lúc sau, sẽ không bao giờ nữa biết cha mẹ tin tức, hận không thể lúc này lập tức về nhà không bao giờ muốn tách ra. Cha mẹ sinh tử vẫn luôn là mối phi trong lòng đau xót. Bởi vì chính mình đã từng tìm về về đến nhà chung, lại phát hiện trong phòng sớm đã không có người, hiển nhiên cha mẹ sớm đã đi rồi. Cho bụi đều rơi xuống nhẹ nhàng một tầng. "Khuyến nữ, ngươi là làm sao vậy?" Nghe được chính mình đầu quả tim thịt khóc thanh âm, Vương Tú Tú lập tức luống cuống lên, chính mình nữ nhi rất là độc lập kiên cường, trước nay là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ngày thường cũng khó được hướng trong nhà gọi điện thoại. Tuy tiện, tự do tản mạng, trước nay vô ưu vô lự. Muốn mu, không có việc gì, ta thực hảo. Ra tưởng về nhà. Mê Phỉ nghẹn ngào nói, câu này về nhà chính là sợ hại Vương Tố Tố. Nữ Nhi, có chuyện gì? Ngươi trầm rãi nói. Vương Tố Tố một bên khinh thanh tế ngữ an ủi chính mình Nữ Nhi, một bên dò hỏi sự tình. Chỉ là điện thoại nói như thế nào rõ ràng. Mệ Phỉ hận không thể lúc này cắm thượng cánh bay trở về ra. Phần 2. "Khuyến nữ, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện." Ngươi lão ba nhận được mệnh lệnh, muốn tham gia một bí mật thí nghiệm, ngươi nhà muốn đi theo. "Ta và ngươi ba lập tức muốn đi được tin. Suy xét đến ngươi còn muốn thi lên thạc sĩ học tập, đúng là thời khắc mấu chốt, ta liền vẫn luôn cũng không có cùng ngươi nói chuyện này." Vương Tô Tố, Tố sầu lo nói. Nguyên bản chính mình nữ nhi thực độc lập, rất biết chiếu cố chính mình. Hiện tại thế nhưng khóc sứt mướt gọi điện thoại trở về, hay là ở bên ngoài bị cái gì hủy quất. Vương Tú Tú tuy rằng là cái toàn chức thái thái, nhưng là nhớ năm đó cũng là bệnh viện một tay, uy vũ thực, cân quắc không nhường Tú Mi. Chẳng qua bởi vì Mễ thành công tác tính chất, mới trước tiên nội lui, ở nhà giúp chồng dạy con, an thủ nữ tác. Mễ Phỉ trong lòng căng thẳng, cái gì? Bí mật thực nghiệm. Chẳng lẽ đây là chính mình cha mẹ ở tận thế trước biến mất chân chính nguyên nhân? Đúng vậy, nguyên bản tưởng đem ngươi cùng nhau mang đi, chính là ngươi còn muốn thi lên thạc sĩ. Việc học quan trọng. Vương Tô Tô ở bên kia nhếch mũi, đương nhiên điện thoại bên kia truyền đến giọng lãng thanh âm, "Là phỉ nhi sao? Vừa lúc ta có việc tìm nàng." Tiếp theo là lão ba Mễ Thành tiếp nhận điện thoại. "Khôi nữ, tháng sau ngươi sinh nhật, lão ba muốn công tác, bồi không được ngài, vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật." "Lão ba? Lễ vật? Thứ gì?" Mễ Phỉ to mơ hỏi, đồng thời đáy lòng cũng ở trong tối tự cân nhắc, hay là chính mình trọng sinh sau cái này, điện thoại đã giống một con con bướm như vậy, vô hạ cánh, vận mệnh quỹ đạo đã sửa đổi. Không đổi. Chính mình muốn chính là nghịch thiên sửa mệnh. Dựa vào cái gì chính mình không thể đủ có được càng tốt đẹp tương lai. Người thu được liền rõ ràng. Không nói, tiếp chúng ta người tới. Khuê nữ, hảo hảo chiếu cố chính mình. Không Mễ Phỉ thê lương la lên một tiếng, sợ không còn có cơ hội cùng phụ thân trò chuyện. Bởi vì Mễ Phỉ từ nhỏ liền biết chính mình phụ thân công tác thực đặt thủ là quốc gia bí mật viện nghiên cứu khoa học sở nghiên cứu viên, nghiên cứu đầu đề cùng vi sinh vật có quan hệ. Bởi vì chính mình phụ thân là sinh vật học cấp hóa học xong tiến sĩ, trước mắt ở khoa viện viện sở làm bí mật thực nghiệm công tác. Giống như vậy bí mật thực nghiệm, ở Mễ Phỉ khi còn nhỏ cũng gặp được quá vài lần. Đây cũng là mễ phỉ từ nhỏ không lưu luyến gia đình, sinh hoạt thực độc lập nguyên nhân. 3, ngươi nghe ta nói. Ngài trước đừng kích động, chờ ta nói xong. Ta sợ không có cơ hội. Mễ phỉ thậm chí nghe được điện thoại kia đầu thúc dục thanh âm, nhất định lại là những cái đó ăn mặc màu xanh lục trang phục quân nhân tới thúc dục. 3, ngài nghe hảo. 3 tháng sau, thế giới đem bùng nổ H8N9 virus. Là một cái nước Mỹ nghiên cứu viên lấy ra H7N9 biến dị thể, đem 4 phía bùng nổ. Thế giới dân cư giảm mạnh 50%, tăng thi cùng biến dị sinh vật sắp xuất hiện hiện, trong nhân loại cũng sẽ xuất hiện biến dị giả, ngươi cùng mụ mụ mặc kệ ở nơi nào nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đừng hỏi ta như thế nào biết, ta không có nói giỡn, lấy ta 22 năm sinh mệnh thể. Chương 3 xinh đẹp như hòa tư đồ băng. Điện thoại bên kia trầm mặc nửa giây. Tiếp theo truyền đến mẹ thành trầm thấp thanh âm, "Phỉ phỉ, ba ba tin tưởng, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Ta và ngươi mụ mụ an toàn ngươi yên tâm. Ngươi tạm thượng cho ngươi đánh một ván nguyên, nguyên bản là ngươi sinh hoạt phí, hảo hảo lợi dụng. Qua sinh nhật không cần bỏ qua. Chúng ta luôn có đoàn tụ thời điểm." Mễ Thành trong lòng hoảng sợ, bởi vì lần này nhận được bí mật nhiệm vụ là không thể giảng nghiên cứu đầu đề chính là nước Mỹ nghiên cứu viên lấy ra H8N9 kiểu mới vi rút biến dị thể, nếu phỉ phỉ nói chính là thật sự, kia. Yeah. Bởi vì H8N9 xuất hiện, đến nay vẫn là một bí mật. Mễ Thành lúc này trong lòng đã tin 8 phần, chính là ngại với quy định, hơn nữa thúc giục binh lính liền tại bên người, Mễ Thành không có cơ hội nói cái gì nữa, liền treo điện thoại. Thằng đến điện thoại kêu đầu truyền đến đô đô thanh âm, Mệ phỉ mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lão ba cùng lão mẹ thật sự lại đi đâu cái chết phòng nghiên cứu làm cái gì phá nghiên cứu. Chẳng lẽ tận thế, còn muốn mân mê mấy thứ này sao? Mệ phỉ biết chính mình cha mẹ thân bất do kỷ, ít nhất đã biết cha mẹ hướng đi, ở quân đội dưới sự bảo vệ, bọn họ hệ số an toàn hẳn là rất cao. Dư lại chỉ có chính mình lại gần. Tận thế chuẩn đồ ăn là cần thiết, đồ dùng sinh hoạt cũng là cần thiết. Mệ phỉ bắt đầu kiểm kê chính mình tài sản. Lão ba mới vừa cấp đánh lại đây một vạn nguyên sinh hoạt phí, chính mình học đồng 6000 nguyên, còn có trước kia còn thừa sinh hoạt phí 2000, tổng cộng 1 vạn 8. Vũ khí, đồ ăn cũng là chuẩn bị. Chính mình học chính là lâm sàng, tránh không được làm phẫu thuật, có sẵn giao phẫu thuật trường học thực tập bệnh viện có thật nhiều. Tra trộn vào đi trộm hai thanh hẳn là không có đi. Mưu chốt trong bệnh viện còn có bó lớn dự phẩm, này đó ở về sau đều là đồng tiền mạnh. Liên Tĩnh chính mình không dùng được, cũng ở trước tiên chữ hàng chốt. Đáng tiếc Liên Tĩnh chính mình lấy như vậy nhiều đồ vật, cũng không có địa phương phóng a. Đau đầu. Mặt thế lúc sau chính mình tất nhiên sẽ đến cậy nhờ nhân loại người sống sót căn cứ, nơi đó mới là tương đối tới nói tương đối an toàn địa phương. Nay dọc theo đường đi xuống này, Liên Tĩnh chính mình đem sở hữu tiền đều đổi thành lương thực, chính mình cũng lấy không đi. Như vậy đồ ăn chính mình sẽ không đói chết. Nhưng là chờ đến biến dị sinh vật xuất hiện thời điểm, chính mình lại đến cậy nhờ nhân loại người sống sót căn cứ, liền càng thêm khó khăn. Đỗng Nhiên mễ phỉ ánh mắt sáng ngời, vậy không thể không nói Tư Đồ Băng chữ vật vòng tay. Tư Đồ Băng có một quả vòng tay, chính là một cái chữ vật công cụ. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này vòng tay, mới làm nàng ở mạt thế lúc đầu có được đại lượng tài nguyên, có thể tâm vô biên độc tu luyện. Bởi vì cùng là hiên viên dịch nữ nhân, Mẹ phỉ biết cái kia tư đồ băng bộ dáng cùng với vòng tay lai lịch. Hồi tưởng khởi cái kiêu kiêu căng nữ nhân, không ngừng một lần khoe ra cái này vòng tay là nàng ở mặt thế tiền tam tháng trước dạo đồ cổ thị Trường Đào. Kia chỉ sao vừa thấy cùng loại tàng vòng bạc tạo hình tương đương độc đáo. Mặt trên được khảm ngọc lam cùng màu đỏ mã não thạch. Vừa lúc tư đồ băng cùng chính mình là một cái thị người, như vậy hiện tại kia cái vòng tay liền ở đồ cổ một cái phố. Mễ phỉ nói làm liền làm, sợ chính mình bịt bị người khắc đoạt, rửa mặt tùy ý mặc vào quần áo, vọt vào ngân hàng đem một vạn tám đều lấy ra nhét ở chính mình bao bao, tiêu căng ngạo mạn hướng tới đồ cổ thị trường chạy đến. Chính mình trọng sinh sâu đoạt cái thứ nhất cơ duyên chính là kêu cái tàng vòng bạc. Mễ phỉ xinh đẹp đơn phượng nhãn trung lập lệ trí tại tất đắc quang mang. Trọng sinh, không cho chính mình vớt chỗ tốt sao lại có thể. Hùng tâm chàng chi đứng ở náo nhiệt phồn hoa đô cổ thị trường, Mễ Phỉ mới phát hiện lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực nồng cốt. Thinh thế đô cổ, loạn thế hoàng kim. Hiện giờ là thái bình thịnh thế, tới nơi này đảm bảo người thật sự không ít. Chư bộ đường cái hai bên mở nhiều vô số cửa hàng, hàng vỉa hè cũng bãi đầy một cái phố. Nhi, chẳng lẽ bước đầu tiên liền phải làm khó chính mình sao? Giờ phút này Mễ Phỉ nắm chặt nắm tay, một đầu đầu nhập vào đạo bảo nhẫn của Hơi Đại Quân giữa. Chính mình cần thiết dành trước một bước ở đồ cổ thị trường tìm được kia chỉ vòng tay. Công phu không phụ lòng người. Ở tiêu phí 4 tiếng đồng hồ thời gian, suốt một buổi sáng, rốt cuộc làm mẹ phỉ ở một nhà tên là Bích Vân Hiên đồ cổ trong tiệm tìm được rồi này cái vòng tay. Giống như kiếp trước nhìn thấy giống nhau như lúc, tư đồ băng trong tay vẫn luôn đeo này cái vòng tay, hơn nữa không ngừng một lần khoe ra. Tư đồ bang đối với mê phỉ là tương đương cam thủ, tuy rằng mà thế một chồng một vợ đã sớm hủy bỏ. Đều là nữ nhân, ai nguyện ý cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau chia sẻ chính mình nam nhân. Hung chi nữ nhân này chính là một cái phế thải. Chính mình muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình, muốn dị năng đồng dạng là cửu cấp dị năng, nếu có thể lực có năng lực, như thế nào sẽ bại bởi cái này phế thải nữ nhân đâu? Cho nên Tư Đồ Băng không ngừng một lần ở Mễ Phỉ trước mặt triển lãm chính mình cường đại vũ lực giá trị, triển lãm chính mình đối với căn cứ cống hiến. Mễ Phỉ không ngừng một lần ở Tư Đồ Băng trước mặt cảm nhận được kia chợt lóe mà qua sát khí, cuối cùng vẫn là ở Tư Đồ Băng hám hại hạ bị chết. Tư Đồ Băng không dư di lực đả kích Mễ Phỉ, cắt xén đồ ăn, nhục nhã đó là chuyện thường ngày. Mễ Phỉ giống như mê muội nhìn chằm chằm tủ kính kia cái lẳng lặng nằm ở không biết tên động vật da long thượng tàng vàng bạc chính là hắn, chính là hắn. Lão bản, cái này vòng tay bao nhiêu tiền? Mê Phỉ thẳng đến chủ đề, lười đến rong rải. Bởi vì là cái tàng vòng bạc, lượng trước giá cũng sẽ không quý đi nơi nào. Chủ tiệm là cái năm mươi tuổi tà hữu nam tử, mang theo tản quan kính, vẻ mặt văn nhã. Nhìn đến dò hỏi giá thế nhưng là một người đệ tử, nghĩ đến cũng chính là hỏi một chút giá, sẽ không thật sự mua sắm, tùy ý bao cái giá, một và năm. Cái gì? Một văn năm. Này lại không phải kim. Như thế nào như vậy quý? Trong ngáy mắt mạo ngu đần mễ phỉ kinh ngạc hỏi. Một văn năm, tuy rằng chính mình trên người tiền đủ, nhưng là mua lúc sau chính mình 3 tháng uống gió tây bắc a. Tiểu cô nương, nay vòng tay tuy rằng là không đáng giá tiền tăng bạc, nhưng ngươi không nhìn xem ta là cái gì cửa hàng? Hắn là đồ cổ. Văn vật. Chủ tiệm tháo xuống mắt kính, tức giận nói: Người này điển hình đồ cổ si mê giả. Xem ra chính mình xúc động chạm đến hắn đau đớn. Ta lạc cái đi. Đồ cổ thân mã, ở không thích người trong mắt, chính là cái cha. Đang lúc mễ phỉ do dự thời điểm, đồng nhiên một cái thanh thúy đà đà thanh âm chuyển đến, một văn năm. Ta mua. Mễ phỉ tức khắc như rơi vào hầm băng, kích động cả người phát run, hoảng sợ xoay đầu tới. Là nàng. Tư đồ băng. Tư đồ băng. Cái kia mặt thế sau cùng Hiên Viên Dịch tể danh tứ đại cao thủ trung duy nhất nữ tính, cái kia đồng dạng là Hiên Viên Dịch nữ nhân, Tư Lỗ Băng. Tư Lỗ Băng, mặt thế cửu cấp tốc độ biến dị giả. Công kích sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn. Hơn nữa nàng có thể bước lên tứ đại đỉnh cao thủ, không đơn giản là nàng biến dị cấp bậc, hơn nữa nàng còn đến từ chính cổ võ gia tộc, bắt cách đấu không trô nào không tinh. Nhất nhưng khí chính là, như thế thiên chi tiểu nữ, Sinh Băng Thanh Ngọc Kiệt. Xinh đẹp như hoa. Cả người lộ ra thanh lánh hơi thở. Ai sẽ nghĩ đến nàng đọc các cùng mỹ mạo là song song tích. Chương 4 vẽ mời phiếu. Mệ phỉ nhanh chóng quyết định, vẽ mời phiếu một sắp quyết đoán trục ở trên bàn. Lão bản. Một văn năm, ta mua. Ngữ khí biu hán sắc bén, quyết đoán làm người trứng đau. Bích vân hiên lão bản quá e dị nhìn mệ phỉ liếc mắt một cái, lấy tiền trên bàn vẽ mời phiếu ở nghiệm sao cơ thượng kiểm kê vừa lận. Số lượng chính xác. Ngay sau đó đem cái kia tảng bạc vòng tay đưa cho Mễ Phỉ. Ở Mễ Phỉ cười trộm đồng thời, Bích Vân Hiên lão bản cũng trong lòng ấm nhạc. Hôm nay Thái Dương từ phía đông ra tới, hai nóc mũ rùng một lần xuất hiện. Uy, ngươi không phải ngại quý sao? Tư đồ băng không vui, ngữ khí tương đương không tốt. Gia hỏi trước giá, lại trước giao tiền. Thực xin lỗi, tiểu thư, về sau coi trọng đồ vật, sớm một chút ra tay. Băng không sẽ tiếc nuối cả đời." Mê Phỉ trả thu tính nói, khóe miệng câu ra một mạt bất thiện trâm trọng. "Ngươi nha, đoạt ngươi vòng tay sao thích? Lao nương còn muốn cấp ngươi về sau nam nhân. Ngươi đợi trước thiếu ta, ta nhất nhất đều phải còn trở về." Hiển nhiên tư đồ băng bị cái này không nói lý nữ nhân khí điên rồi, cũng không phải chính mình ngang ngược vô lý can quấy, mà là vận mệnh chú định có cái thanh âm nói cho chính mình, cái kia vòng tay đối chính mình rất quan trọng gia gia gấp hai giá. Tư đồ băng cản muốn, hung hăng nói: "Thực xin lỗi, ngươi liền tính ra 10 lần giá ta cũng không bán. Tiểu thư, xin cho làm, ta còn có việc gấp." Mễ Phỉ khoe khoang đem vòng tay mang ở trên cổ tay, giéo võ dương oai đi ra ngoài. Tư đồ băng tức giận khẽ mắt thằng nhẻ, thật muốn không màng tất cả xông lên đi, xé lạn nữ nhân này miệng. Dũ ở hai sơn nắm tay nắm chặt hạ, chung quy là không có động thủ. Ở tư đồ băng sắc bén ánh mắt hạ, Mễ Phỉ khoe khoang một bước tàm giêu, tả giêu hữu bãi bước ra bích vân hiên đại môn. Ta đắc ý cười. Ta đắc ý cười. Cái thứ nhất cơ duyên, thật cấp được sao? Mễ Phỉ tâm bang bang thằng nhẻ, không dám làm chút nào lưu lại, đánh xe hướng chính mình cho thuê trong phòng chạy đi. Thi lên thạc sĩ chiếm không ghế trên vị, mới ở trường học phụ cận thuê phòng ở. Đây là một cái một phòng một sảnh chung cư, hoàn cảnh thanh nhã, phụ cận giao thông tiện lợi. An cơm cũng phương tiện. Mễ Phỉ một hơi chạy thượng chính mình trụ lầu 2, đóng lại phòng trố môn, kéo lên bức màn, một ngông ngồi vào trên mặt đất, không ngừng hồi ức tư đồ băng kia chương bị chính mình khí vận vèo khuôn mặt, trong lòng nói không nên lời khó cảm. Ngại nội tích. Về sau lão nương cứ như vậy làm, không hảo hảo lợi dụng chính mình ưu thế, nha bạch trọng sinh. Mễ Phỉ khẩn trương thao xuống chính mình mua vòng tay, trong lòng không bình tĩnh nghĩ đến chữ vật không gian hay là muốn lấy máu nhận chủ. Mạc Thế Tàn khốc sớm đã đem Mễ Phỉ tâm rèn luyện đủ cứng, rán, Mễ Phỉ sớm đã không phải hoa quý kiểu kiều nữ, mà là một cái trải qua tang thương, từng trải nữ nhân. Phần 3. Cầm dao gọi hoa quả ở chính mình ngón trỏ thượng hung hăng cắt một chút, huyết lập tức bừng lên, nhuộm hồng nửa cái vòng tay. Quả nhiên không tồi. Những cái đó xuyên qua tiểu thuyết không phải bạch xem. Theo Mễ Phỉ huyết lưu đến vòng tay thượng, Tàng vòng bạc thượng kia một lục đỏ lên hai viên đá quý, tản ra quỷ dị u quang, tựa như một cái ma quỷ hai mắt. Ma Mễ Phỉ phát hiện chính mình ý thức phảng phất tiến vào một cái 10 mét vuông không gian. Trống rỗng, không có bất luận cái gì vật phẩm. Ha ha, thành công. Cái thứ nhất cơ duyên. Mễ Phỉ vui vẻ cơ chân múa tay, bắt đầu cầm phòng ra cụ bắt đầu làm thực nghiệm. Bỏ vào đi, lấy ra tới. Lại bỏ vào đi. Như thế chơi ba, bốn thứ, phát hiện chính mình tinh thần cực độ mệt mỏi, đầu óc lẩn lẩn ở phát đau, rốt cuộc ý thức được này không gian cũng không phải vô hạn số lần mở ra, dường như là hao phí chính mình tinh thần lực. Đau đầu dục nứt mễ phỉ rốt cuộc nếm tới rồi hậu quả xấu, trước mắt tối sầm, ngã xuống mép giường. Lại thanh tỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau 3 ngày. Nhìn bên ngoài đại lượng không trung, lại khai hạ tay trái trên cổ tay tàng vàng bạc, mễ phỉ không nảy nhiên hắc hắc cười cực kỳ dâm loạn cùng bạc đảng. Đồng thời trong đầu bắt đầu nưu hoa, có không gian nên độn lương thực. Chương 5 đá bạn trai. Lấy ra tiền cái kẹp chỉ có 3000 đồng tiền, bẻ ngón tay tính tính còn có gần 3 tháng nhân tử, mẹ phỉ nhịn xuống xúc động, chịu đựng. Lao nương nhất định phải chịu đựng. Còn có 3 tháng đâu. Không thể đầu nóng lên. Mễ phỉ tính toán như thế nào mới có thể lộng điểm nhi tiền tiêu. Tiền, tiền, tiền. Xâu hồng rồi cái này, nguyên bản thuần khiết nét đẹp nội tâm muội tử, chính mình chính là một cái vẫn luôn duỗi tay hướng tới người nhà đòi tiền ngoan ngoãn nữ. Đương nhiên Mễ Phỉ ánh mắt dừng ở trong bọc tiền, kia chương lấy lao ba danh nghĩa ngân hàng thẻ tín dụng. Đây chính là ngân hàng kim sắc thẻ tín dụng, mặt trên rõ ràng viết biểu thị. Hấp dẫn. Loại này thẻ tín dụng tín dụng độ rất cao, giống như cùng lao ba công tác đơn vị có quan hệ. Lão Ba Mễ Thành nói như thế nào cũng là quốc gia cấp bậc bí mật phòng thí nghiệm trung nghiên cứu viên, tín dụng độ không thấp. Dù sao mấy tháng sau chính là mặt thế, khi đó tiền chính là phê giấy. Lấy thẻ đương giấy vệ sinh sát tở tở đều sẽ ghét bỏ ngay tích. Mễ Phỉ hưng phấn kia này thẻ tín dụng vọt vào thành phố A lớn nhất siêu thị. Thẻ tín dụng tiêu hao quá mức tiền mặt nghịch độ tương đối nhỏ lại, chính là suất tạm tiêu phí vẫn là nghịch độ hẳn là sẽ nhiều chút đi. Mễ Phỉ gọi điện thoại cố vẫn biết được, loại này tạm tiêu hao quá mức nghịch độ gần chỉ có 5 vạn, đều do lão ba từ bị bằng hữu khuyến bảo, rằng cái thẻ tín dụng lại là cũng không soát tạm tiêu phí, lúc sau ném cho Mễ Phỉ soát. Bởi vì lão ba khai thông sau, chưa từng có dùng quá. Mà Mễ Phỉ tiếp nhận thẻ tín dụng gần 2 tháng thời gian, còn không kiểm soát tín dụng độ. Thẻ tín dụng nghịch độ gần chỉ có 5 vạn nguyên, buồn bực tưởng đâm tường lẳng. Cố tổng so không có cường, chính mình phải hảo hảo kế hoạch, trước liệt danh sách. Đồ ăn muốn lựa chọn tiện nghi bền chứa đựng, mà thế chuẩn bị cầu sinh vật phẩm là chuẩn bị, lại đến chính là mạt thế dụng cụ cắt gọt vũ khí là cần thiết. Vừa lượt chuẩn bị, Mễ Phỉ vọt vào ra đại phúc nguyên siêu thị, trực tiếp tìm được phục vụ đài, khí phách hướng tới thủy nộn xanh miết người bán hàng nói, ta muốn đại tông mua sắm lương thực. Người bán hàng nhìn thoáng qua cái này so với chính mình còn muốn tiểu nhân tiểu nhã đầu. Rõ ràng vẻ mặt học sinh khí là cái còn không có tốt nghiệp học sinh, khẩu khí lại đại thái quá, tư thái tốn giống công chúa. Nay ngành dịch vụ coi trọng chính là thái độ khiêm tốn, không cần buông tha bất luận cái gì một cái giống như không có khả năng thành đơn khách hàng. Nói không chừng nhân gia là bạch phú mỹ gia tới trải nghiệm sinh hoạt đâu. Ngài hảo, ta lập tức cho chúng ta biết giám đốc, thỉnh ngài chờ một lát. 5 phút sau Một cái phong độ nhẹ nhàng tuổi tác ước 27-28 tuổi, mang theo tờ vàng mắt kính người trẻ tuổi ra tới, một thân xa hoa tây trang, sấn nhân tinh thần thẳng, nồng đậm lông mẩy, tuấn tú ngũ quan, nói như thế nào đâu. Tựa như Hàn Quốc phim thần tượng đi ra bơ xoay ca, mang theo ôn tồn lễ độ phong độ trí thức. Mễ phỉ nháy mắt bị chinh phục, tuy rằng chính mình tại nội tâm cực độ phủ nhận chính mình là ngoại mạo hiệp hội, nhưng là vẫn là ước chế không được trong lòng bang bang cùng nhiệt sự phẩm soái ca. Ta là cái đi. Đúng là lão nương vẫn luôn tha thiết ước mơ loại hình. Từ nhỏ có duyên phụ tình tiết mễ phỉ, thích nam nhân chính là muốn so với chính mình đại, đại cái 15 tuổi đều không có quan hệ. Thành thuộc nam nhân càng có hương vị. Nhìn mỉm cười càng ngày càng đi vào chính mình người nam nhân này, mễ phỉ cảm giác chính mình lòng đang trong nháy mắt bị xúc động mà đến. Ở mễ phỉ hoa xi si nhìn chăm chú hạ, vị này ôn tồn lễ độ soái ca Dùng có từ tính thanh nham nói, "Ngài hảo, ta là Đại Phúc Nguyên giám đốc kinh doanh, Trương Vũ tưởng." Mễ Phỉ mặt không hề nhên đỏ, bất quá lao nương là chảy qua tang thương, từng chảy. Như thế nào vì một bụi cỏ nhỏ, hủy hoại ta mặt thế tranh bá nghiệp lớn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khụ khụ. "Ta kêu Mễ Phỉ, ta muốn mua sắm một đám lương thực, nhóm đầu tiên bước đầu ước hai và Nguyên." Mễ Phỉ mặt không đỏ, tâm không ngại, trấn định nói, Lão nương còn lấy về sau tranh bá thiên hạ đâu, nam sắc hòa thủy, sắc đẹp lầm quốc. Tốt. Nữ sĩ si có cái gì yêu cầu? Trương Vũ Tưởng Thức cảm thấy lưng thú nhìn trước mắt cái này rõ ràng rất non, lại là một hai phải giả bộ một bộ thành thục bình tĩnh tiểu nha đầu. Kia một thân quần áo học sinh, đầy mặt tính trẻ con, án mặc đều để lộ ra thiếu nữ tình cảm. Nếu một hai phải nói trước mắt tiểu nha đầu có chỗ nào bất đồng, đại khái liền kia thủy linh linh đơn vương nhãn lộ ra quả cảm cùng kiên nghị, hoàn toàn không giống tuổi này nữ hài có được. Kia trong lúc lơ đãng toát ra tới phong tình, trộn lẫn thiêu nữ cùng thiếu phụ hơi thở, thật sâu va chạm chính mình tâm. Đương nhiên, Trương Vũ Tưởng đã biết có một loại cảm giác gọi là ngọn đèn dầu rã rồi. Bất quá rốt cuộc là chính mình khách hàng, Trương Vũ Tưởng vẫn là thực làm hết phận sự cung cấp chính mình kiến nghị, trợ giúp trước mắt tiểu nha đầu chọn lựa lương thực. Suy xét đến bạch diện so gạo muốn tiện nghi nhiều, Mệ Phỉ không chút do dự toàn bộ mua bột mì, chỉ là mua 10 túi gạo. Dư lại mua xong chút nhất tiện nghi dầu muối tương giấm. Giao dữa Thần Mã, Mệ Phỉ toàn bộ mua nhất tiện nghi khoai tây cùng củ cải trắng. Thần Mã, ngươi nói khó ăn. Nếu ngươi ở mạt thế một ngày chỉ có một màn thầu đói đói, một cây yếm củ cải, ngươi sẽ bắt bẻ sao? Sẽ không. Bán xong rồi mới phát hiện, kỳ thật 5 vạn đồng tiền căn bản không tính tiền. Mua đồ ăn vừa mới lấp đầy chính mình vòng tay không gian. Mệ Phỉ xoát tạp để lại đưa hóa địa chỉ liền lóe người. Mỹ nam thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao. Lại nói ở mặt thế, mạng người là không đáng giá tiên nhất. Một túi màn thầu thậm chí có thể đổi một cái tinh tráng người trưởng thành. Tạp suất bạo, này đó lương thực chính mình ăn cũng đủ ăn cái một năm. Chính là một năm lúc sau đâu. Chính mình vẫn như cũng là tay trói gà không chặt nhược nữ tử vẫn như cũ thay đổi không được chính mình bị giống hàng hóa giống nhau bán tới bán đi bi thôi vận mệnh. Nhất thời thương cảm, cảm xúc hạ xuống đi ở trường học Lâm Ấm Đại Đạo Thượng. Bỗng nhiên chính mình di động đang rung động. Túi đầu xem cái kia dãy số, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ chán ghét cảm giác. Chính là cái này chính mình trên danh nghĩa bạn trai Cố Hoa Đông, lúc ban đầu cùng chính mình cùng nhau chạy ra thang thiên, lại ở thiếu ý thiếu lương dưới tình huống cưỡng hiếp chính mình, sau đó lấy 10 cái màn thầu giá thấp, bán ra cấp mặt khác lưu manh rồ côn. Từ đây chính mình Lưu Lạc trở thành hàng hóa, bị đưa tới đưa đi, trải qua lăng nhục cùng tang thương. Có thể nói chính mình thống khổ nơi phát ra, một tay là cái này đã từng chính mình cho rằng là dựa vào sơn nam nhân mở ra. Uy. Mễ Phỉ chuyển được điện thoại, trong thanh âm mang theo hoàn toàn lạnh băng đáng tiếc người nam nhân này nghe không hiểu, còn hưng phấn nói: "Mẹ Phỉ sao?" Ngày mai thứ 7, chúng ta cùng đi leo núi đi. Không được, ta đang có lời nói tưởng đối với ngươi nói. Mệnh Phỉ thanh âm lộ ra mùi đông khắc nghiệt lạnh thấu xương. Phải không? Phỉ Phỉ tưởng ta sao? Cố Hoa Đông là giáo học sinh hội hội trưởng, ánh mặt trời sáng lạ đại Nam Hải, lúc trước cũng đúng là này, ánh mặt trời ấm áp hấp dẫn Mệnh Phỉ. Chính là ai biết giấu ở dưới ánh mặt trời chính là hung ác nham hiểm rét lạnh ti tiện. Chúng ta chia tay đi. Mễ Phỉ hảo không mang theo cảm tình nói. Điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu, liên ở Mễ Phỉ cho rằng bên kia đã không ai, tính toán quải điện thoại thời điểm, Cố Hoa Đông mới dùng xấu hổ ngữ khí nói, "Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có cái gì không vui sự tình, nói cho ta." Nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Mễ Phỉ vô cớ nổi tâm bốc lên một đoàn cừu hận ngọn lửa. Mễ Phỉ trước sau khó có thể quên, chính mình bị cưỡng ít lúc sau thống khổ. Cùng với lưu lạc đến ngọn vật cực khổ lịch trình. Ngươi cái náo tản nhị hóa. Lão nương chính là tưởng đã ngươi, sao mà? Nói cho ngươi, lão nương có tân mục tiêu. Nơi nào mát mẹ cho ta nơi nào lăn đi. Nói xong, xoàng một tiếng, điện thoại đều bị ném tới một bên đi. Chính mình muốn điện thoại cũng vô dụng. Nha, tận thế kia một ngày, bất luận cái gì thông tin thủ đoạn đều biến mất, điện thoại chính là cái bại chí. Tạ cũng hảo. Mễ Phỉ điên cuồng hét lên, trong ngực hầm hực chi sắc mới thứ hoãn, ngẩng đầu xem qua lỗ học sinh, sôi nổi gãy mắt. Như thế nào như vậy một cái huyền chuyển tuyển, tuyển sắc nữ hài, nguyên lai là cái chơi nam nhân hoa hoa công chúa. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua đá nam nhân sao? Mễ Phỉ hướng tới nhìn chằm chằm chính mình xem học sinh giống lên một giọng nói, Bưu Hàn hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Chương 6 hồng hạnh xuất tưởng. Mễ Phỉ lúc này không có thời gian Không có tâm tư, cũng không nghĩ phí thời gian cùng tâm tư để ý tới một cái cha nam tâm tình. Đối vương chạy về chính mình trung cư, cân nhắc trong chốc lát đưa hóa người muốn tới. Không khéo lại gặp chính mình hận nghiến răng nghiến lợi cha nam Cố Hoa Đông. Muốn nói khởi cái này cái này Cố Hoa Đông, ở trường học trung đương thuộc nhân vật phong vân. Sinh một bộ phong lưu phóng khoáng, tiêu xài anh kỉnh, bản thân điều kiện cũng không tồi, chính mình cùng hắn nhưng thật ra Kim Đồng Ngọc nữ, thần tiên quy lữ sướng đôi thực, chính mình cùng Cố Hoa Đông ở bên nhau, không biết lương beo nhiều ít hoa si nữ hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Trước kia thậm chí vì những cái đó hoa si nữ cầu mà không được mà đắc chí, phảng phất chính mình chiếm bao lớn tiện nghi. Hiện tại chính mình hận không thể chịu chính mình một cái miêu rộng. Chính mình không biết nhìn người, sướng đáng rơi vào ngoạn vật kết cục. Bất luận cái gì đáng thương người, tất có thật đáng buồn chỗ. Chính mình thật đáng buồn chính là quán thượng Cố Hoa Đông cái này cha nam. Mễ Phỉ tự nhìn đến ở chính mình cửa chờ đợi Cố Hoa Đông, đơn phượng nhãn trung lửa giận liền chưa từng đình chỉ quá thiêu đốt. Ngược lại lại càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Còn chưa chờ Mễ Phỉ mở miệng, Cố Hoa Đông liền một bộ ủy khuất tiểu thụ bộ dáng, lắp bắp u hoán nhìn chính mình, "Phỉ Phỉ, ngươi làm sao vậy?" Cố Hoa Đông không mở miệng cũng hảo, một mở miệng nói chuyện, càng là chọc giận cuồng bạo trung Mễ Phỉ. Mễ Phỉ cũng không biết chính mình oán hận là cái dạng này nùng liệt. Cái này cha nam, thế nhưng còn có mặt mũi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nếu chính mình không phải trọng sinh, suýt nữa bị này cha nam một bộ thân tình chân thành bộ dáng sở che dấu. Nhớ tới hắn về sau ác lực hành vi, Mễ Phỉ rốt cuộc bạo tổ. Cơ hồ là nhảy dựng lên, vọt tới Cố Hoa Đông trước mặt, điên cuồng hét lên, "Ngươi tới nhà của ta làm gì? Ngươi cút cho ta." Phỉ Phỉ Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Chia tay luôn là phải cho ta một cái lý do đi. Cố Hoa Đông thật sự là nghĩ không ra như thế nào một ngày thời gian, Ôn Nhu khả nhân như tiểu Bạch Hoa giống nhau bạn gái, tức khắc biến thân bạo ngược hoa ăn thịt người, bưu hạn ra ngoài tưởng tượng. Giống như hoàn hoàn toàn toàn thay đổi một người. Tuy rằng vẫn là giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng là khí chất khác hẳn bất đồng. Tiểu Bạch Hoa biến thân hoa ăn thịt người. Nay trung gian khó khăn cùng chiều ngang thật sự là quá lớn. Mễ Phỉ môi động hạ, dùng cố Hoa Đông khó có thể lý giải tối nghĩa khó hiểu ánh mắt, đánh giá cố Hoa Đông. Chẳng lẽ Mễ Phỉ muốn nói cho cố Hoa Đông, mặt thế muốn tới, ngươi cái này cha nam cường ít chính mình. Cái này lý do thật sự là quá sức eo. Đang ở phương tiểu như chuẩn bị dùng kinh điển không suy ném ác nam chuẩn bị sát chiêu chi nhất, hùng hạnh xuất tường thiên, tới ném rất cái này cha nam thời điểm, Một cái quen thuộc thanh âm da tới. Mễ Phỉ. Mễ Phỉ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến là trước đó không lâu chính mình ở siêu thị mua sắm gặp được cái kia giám đốc Trương Vũ Tường, cái kia làm chính mình ánh mắt đầu tiên tâm động, đệ nhị mắt liền tưởng chầm luân xoay ca. Buồn ngủ, có người đưa gối đầu. Mễ Phỉ đại hỉ. Lập tức xoay người hướng tới Trương Vũ Tường đi đến, trên mặt treo một bức mê chết người không đền mạng tươi cười. Nguyên bản Mễ Phỉ sinh chính là yêu nghiệt họa thủy cấp bậc, bằng không cũng sẽ không mạt thế trung nhiều lần trải qua tang thương, nhận hết cực khổ. Cố tình tản ra mị hoặc hơi thở, đây là Mễ Phỉ ở mạt thế học được bảo mệnh lấy lòng nam nhân kia chiêu. Ngay cả cái kia hiên viên dịch cũng bị như vậy mị hoặc sở khuynh đảo. Phần 4. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trương Vũ Tưởng ở nhìn thấy Mễ Phỉ tươi cười như hoa hướng tới chính mình đi tới, ngáy mắt một lòng phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên. Nhìn càng ngày càng gần mỹ nhân, cả người nóng lên, Khẩn Trương hầu kết động hạ, mất tự nhiên nuốt hạ nước miếng. Bởi vì Mễ Phỉ trong mắt mang theo hài hước ý cười. Mễ Phỉ thân thiết đi đến Trương Vũ Tưởng bên người, tự nhiên quen thuộc vãng nổi lên Trương Vũ Tưởng cánh tay, đồng thời nhỏ giọng nói: "Giúp hạ vội." Ngay sau đó hướng tới vẻ mặt đau đớn Cố Hoa Đông khoe ra nói: "Ngươi không phải hỏi ta, chia tay lý do sao? Hắn chính là ta tân bạn trai." Giả thay lòng đổi dạ, Cái này lý do đủ đầy đủ đi. Nói xong liền giống như nữ vương, cằm nâng cao cao, rầu cái miệng nhỏ, trong mắt lộ ra khinh thường ánh mắt. Trương Vũ Tưởng đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó nghe được mễ phỉ tuyên ngôn, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn mừng thầm. Không biết vì sao, chính mình thế nhưng rất phối hợp giúp đỡ cái này tiểu nha đầu diễn kịch. Này thật sự là không phù hợp chính mình lý niệm. Mặc kệ căn cứ vào cái dạng gì nguyên nhân, Trương Vũ Tưởng trầm mặc, cũng không có phản bác. Nhìn gề sát chính mình cánh tay mềm hương ôn ngọc, Trương Vũ tưởng không khỏi trong lòng rung động, kia yên lặng đã lâu dục vọng thế nhưng có ẩn ẩn ngẩng đầu xu thế. Trong lòng không khỏi xấu hổ. Chính mình vốn đã không phải cái gì sứ nam, trước kia cũng giao quá bạn gái, lại không biết chính mình tự chủ như thế nào biến như thế kém. Chẳng lẽ cấm dục lâu rồi, tự chủ trở nên như thế yếu ớt? Cố Hoa Đông Anh tuấn trên mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, ở hai người chi gian qua lại quét hạ. Mễ Phỉ chỉ cảm thấy kia vẻ mặt đau đớn của Hoa Đông có chút cuồng loạn điên cuồng, cái này tâm lý biến thái nam nhân, không biết lại muốn chơi ra cái gì hoa chiêu đâu. Chính mình chính là phải cẩn thận. May mắn lúc ấy chính mình ở vào cẩn thận thái độ, chính mình ra trùng cơ chìa khóa, cũng không có cấp Cố Hoa Đông. Cố Hoa Đông ánh mắt giống như một phen sắc bén dao, đâm thủng hai người thân thể. Chưa vũ tưởng là không sao cả, chính mình xã hội thượng thượng thành công nhân sĩ. Sao lại sợ cái này tiểu Mao Hải? Phòng trưng Mao đều không có trưởng để đi. Trương Vũ tưởng một bộ không chỗ nào có kỵ, nghiền ngẫm giống như một cái người đứng xem, nhìn cầu hết phi bộ. Rốt cuộc ở một lát trờm mặc trung, Cố Hoa Đông bạo phát, làm một cái trưởng học nhân vật phong văn hội trưởng hội học sinh, Cố Hoa Đông nhiều ít vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa lòng tự trọng. Hảo, hảo, hảo. Xem như ngươi lợi hại. Cố Hoa Đông phẫn nộ rời đi không hổ là ngay cả chính mình bạn gái có thể bán đứng cha nam, lấy đến khởi phóng hạ. Liên ở Cố Hoa Đông giở đi nháy mắt, Mễ Phỉ trên người sở hữu sức lực, phảng phất ở trong lúc nhất thời rút cạn. Lập tức sủi lơ xuống dưới. May mắn bên người Trương Vũ Tưởng phản ứng mau, một phen ôm Mễ Phỉ. "Uy, ta nói tiểu nha đầu, ngươi không phải là lợi dụng xong rồi thường phục chết đi." Trương Vũ Tưởng hài hước ngữ khí truyền đến nháy mắt Mễ Phỉ khôi phục thanh minh. Chính mình sao có thể như thế yếu ớt ngã xuống? Gần là một cái bạn trai cũ khiến cho chính mình như vậy thất thố. Nếu có một ngày gặp được Hiên Viên Dịch đâu? Gặp được cái kia chính mình nhất để ý nam nhân đâu? Trước trước thời điểm, chính mình nhu thuận tựa như một đóa tiểu bạch hoa, nhận quân ngắt lấy, không, có một kia phản kháng ý vị. Nhận mệnh bị nam nhân coi như ngoại vật, chơi chán rồi lại coi như hàng hóa đưa đến tiếp theo cái nam nhân trong tay. Kia Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, làm chính mình nếm hết chua xót. Đã từng trộm mong đợi hiên viên dịch là thích chính mình, lại bị lần lượt bị thương, mới hiểu được. Ở mặt thế, tình yêu chính là một loại hư ảo, một loại không thực tế ảo tưởng. Vì sinh tồn, vì mạng sống, bán đứng cái gì đều có thể. Chính mình chẳng qua là hắn phát tiết ra nỗi vật phẩm mà thôi. Chỉ là liền ở chính mình khấu động cò súng khoảnh khắc, hiên viên dịch kia trong mắt chôn sâu, một tia không dễ phát hiện ôn nhu. Thật sự thiếu chút nữa làm chính mình cho rằng hắn yêu chính mình, chính là chính mình minh bạch, kia chỉ là ảo giác. Như vậy cao cao tại thượng hắn, như thế nào sẽ yêu một cái rãy rách? Tự giễu hạ, Mễ Phỉ sửa sang lại hạ suy nghĩ, một lần nữa kiên cường đứng lên. Thế giới này, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chương 7 Ám hương di động. Chương 7. Mễ Phỉ sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ, trọng châm trong ngực lửa nóng. Yêu nha đứng liên hảo. Phóng đêm chạy xuống ở trước mắt mấy búi tóc đẹp vãn đến rồi sau đó, gia vẻ trấn định nói, "Cảm tạ chương dám đốc rút đao tướng trợ, tiểu nữ tử tại đây nhiều hơn cảm tạ." Nói xong giữa mày giăng lên một tia hài hước, dạ bộ còn nhẹ nhàng không lưng, làm cái vạn phúc kim an lễ tiết. Bưu hán hảo phóng nữ, tức khác chuyển biến vì viện chuyển tiểu thư khuếch ác. Nếu không phải vừa rồi miễn phí nhìn chẳng diễn, Trương Vũ tưởng thiếu chút nữa phải bị trước mắt tiểu nha đầu kia thuật diễn phái đã lừa gạt đi. Không, không thể xương là tiểu nha đầu. Vừa rồi liên ở Mễ Phỉ vãn trụ chính mình cánh tay nháy mắt, chính mình thân thiết cảm giác tới rồi kia thân hình mềm mại, quần áo xuyên rộng thùng thình, mắt thường phán đoán không ra, bất quá kia mất hồn cảm giác, làm Trương Vũ tưởng cái này thâm niên nam nhân, biết cái này Mễ Phỉ tương đương có Liêu, ngẫu nhiên gặp được a. Trương giám đốc chẳng lẽ là tự mình đưa hóa? Mễ Phỉ nhìn cách đó không xa ngừng kia chiếc xe vượt tại, Mơ Hồ có thể thấy được xe sau là một túi túi bột mì chở. Đúng vậy, Phỉ Phỉ chính là chúng ta đại khách hàng a. Ta còn chỉ vào Phỉ Phỉ lần sau mua sắm đâu. Vừa lúc nhà ta cũng ở cái này tiểu khu, đưa hóa thuận tiện tan tầm lâu. Trương Vũ tưởng kia tựa như sao trời trong mắt, không biết là thật là giả nói. Bất quá, Mễ Phỉ sẽ chú ý sao? Xắc. Lao nương nơi nào có kia nhàn tâm tư? Tân Thế muốn tới. Này đó, nhưng đều là bảo mệnh tư bản á. Ở mặt thế 10 cái màn thổ có thể bán đứng chính mình bạn gái, kia này một túi bột mì, hẳn là có thể đổi ít nhất 5 cái mỹ năm đi. Mất đi, lão nương lần này đều phải tìm trở về. Hở nhìn đến bột mì nháy mắt, Mễ Phỉ không nảy nhiên lộ ra thực ý ý ánh mắt. Kia ánh mắt chung tràn ngập hít tinh, bạo lực cùng ý ý. Thật sự làm đứng ở bên cạnh Trương Vũ tưởng sợ không được đầu óc. Chính mình như thế nào náo bổ cũng não bổ ra không được, bột mì cùng Mỹ Nam quan hệ. Hào đi, Trương Vũ Tưởng thừa nhận, chính mình chịu đả kích. Tưởng chính mình cái này, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, một đóa hoa lê áp hải đường xoay ca, kia lực hấp dẫn thế nhưng không đổi kịp một túi túi bột mì. Mặc kệ trong đầu nhiều ưu hoãn, Trương Vũ Tưởng làm hết phận sự chỉ huy đưa Hoa công nhân, hướng Mễ Phỉ thuê phòng nhỏ vận hóa. Nhìn kia thay đổi hưu nhàn trang, rất là tùy ý Trương Vũ Tưởng đứng ở nơi đó. Cũng không đối đưa hóa công nhân hỗ trợ, lúc này mệ phỉ mới chú ý tới, Trương Vũ Tưởng kia thân hưu nhàn trang bị, ít nhất ở vạn nguyên trở lên. Tuy rằng chính mình là cái đệ tử nghèo, nhưng là hiện tại lớp học nơi nào không có phú nhị đại cùng quan nhị đại. Kia thân không chấp mắt, điệu thấp xa hoa hưu nhàn phụ, thương đương quý. Xem ra cái này Trương Vũ Tưởng cũng hoàn toàn không giống hắn sở biểu hiện như vậy là cái siêu thị giám đốc. Nịm à! Giám đốc có thể ăn mặc cơ hồ hắn nửa năm tiền lương một cái áo sơ mi. Giám đốc có thể đại úy nhất là bình thường công nhân 3 năm tiền lương đồng hồ. Bất quá, Mễ Phỉ thấy được, lại không chú ý Mễ Phỉ chú ý chính là từ nơi nào lại lộng chút tiền tới. Hóa đơn xong rồi, Phỉ Phỉ ký nhận đi. Trương Vũ tưởng từ túi chung lấy ra tiêu thụ đơn tử, làm Vương Tiểu Như thêm đơn. Rống bay phượng múa thêm thượng chính mình đại danh. Ngụy Phỉ ngẩng đầu mới chú ý tới Trương Vũ tưởng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, mang theo 10 phần hứng thú nhìn chính mình. Đưa hóa công nhân ở tá xong hóa liền vội vã rời đi, nghĩ đến kia xe vận tải thượng mặt khác vật phẩm, cũng là muốn đưa. Không lưu ta uống chén nước. Trương Vũ tưởng cảm thấy lúc này chính mình càng giống một cái du côn vô lại, truy nữ hải ngây ngô thiếu niên, cùng chính mình thành thuộc nhiều kim, phong lưu phóng khoáng bề ngoài cũng không tương xứng, ngay cả kia nói ra tới chính mình đều xấu hổ. Nay đều gì nhân đại, tán gái nói chính mình đều hễ răng. Mễ Phỉ sửng sốt một chút, dường như thật sự không có gặp qua như vậy một cái vô lại, không biết tiến thối nam nhân. Trên mặt vẻ cảnh giác bên trong thoáng hiện, lạnh lùng nói, "Không được. Nhà ta không có nước sôi." Thỉnh về. Trương Vũ Tưởng kỳ thật câu nói kia nói ra liền có chút hối hận, chính mình hôm nay là làm sao vậy? Quả nhiên, chạm vào một cái mùi hôi. Ánh mắt dừng ở phòng khách kia một trình thùng thuần tịnh thủy thượng, sờ sờ cái mũi, xấu hổ nói, "Ta ở tại cách vách đơn nguyên 202, hai ta chính là cách một bước tường. Hoang nên tới nhà của ta làm khách, nhà ta chẳng những có thủy, còn có cà phê, trà nóng cùng đồ uống." Nghe Trương Vũ Tưởng kia nói giỡn trêu chọc, mẹ phỉ bỗng nhiên cảm thấy có lẽ là chính mình cảnh giác chi tâm quá cường, thả lỏng lại nói, "Có cơ hội nhất định nhóm nhác." Trương Vũ Tưởng rời đi, Mệ phỉ tuy rằng trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nhưng là có càng quan trọng đại sự chờ chính mình chuẩn bị. Đem sở hữu đồ ăn đều bỏ vào chính mình không gian. Vừa rồi Trương Vũ tưởng nhắc tới thủy vấn đề, Mệ phỉ mới nhớ tới, ở đời sau thủy tài nguyên cũng phi thường thiếu. Tuy rằng nước sông cũng không có ô nhiễm, vẫn là có thể dùng để uống. Nhưng là nước máy xưởng sớm đã vô pháp khởi công, đặc biệt là mạn thế mấy năm trước, bởi vì dã ngoại tang thi cùng biến dị sinh vật nguy hiểm. Nhân loại sinh tồn căn cứ trước sau khôi phục không được bình thường cung thủy vấn đề. Đào vong trên đường, thủy cũng là cần thiết. Lấy bút ở chính mình mà thế sinh tồn danh sách, bôi bôi vẽ vẽ, đảo mắt đã là đêm khuya. Mễ phỉ cảm giác chính mình bụng thầm thì thẳng tê ơ, dường như chính mình trọng sinh sau, sức ăn lớn rất nhiều. Hay là có mập lên xu thế. Đối với một cái đa dạng mỹ thiếu nữ, dáng người là chính mình thực coi trọng. Mễ phỉ ăn cơm thực chú ý tốt đẹp ra giáo, là mẹ phỉ có một tay tinh vi chủ nghệ. Chính mình tiểu trung cư có thể nấu cơm, dung khí thiên nhiên ống dẫn cùng bếp điện tử. Mặc kệ là loại nào, ở mạt thế lúc sau đều không thể sử dụng. Thật sự hảo hài niệm nhu nhu thanh hương gạo kê cháo hương vị. Nói làm liền làm, đốt lửa nấu cháo, lại nhặt cái hồng thấu kiểu diễm cả chùa, không nhiều lắm một hồi gạo kê cháo cùng cả chua trứng gà liền ra lò. Đưa gạo kê cháo cùng cả chua hương vị ở trong miệng tản ra thời điểm, Mễ Phỉ cảm động khóc. Đúng vậy, chính là cái này hương vị, mang theo ra hương vị, có mụ mụ cảm giác, là chính mình bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiêu hoài niệm. Một nồi gạo kê cháo, một đại mâm cả chua trứng gà, nửa dơ nội, như gió cuốn mây tan gió thu cuốn hết lá vàng ăn đế hướng lên trời. Cuối cùng Mễ Phỉ ôm nồi, nhìn đến nồi ở bên cạnh còn có chút gạo, vươn đầu lưỡi nhất nhất liếm sạch sẽ. Nima, nếu tới mặt thế trước trường học nhà ăn học sinh tự phát tổ chức địa CD hành động. Khi mới nào đến nào a? Đói ngươi cái 3 ngày 3 đêm thử xem, ngươi nhất định sẽ rõ ràng cái gì là địa CD hành động. Đánh nó no cách, Mễ Phỉ mặt mày hồng hào nhìn gương cái kia dạ dày bộ hơi hơi no lên, hai má đỏ hồng, mỹ nhãn như tơ nữ hải, đôi kính tự ái hôi thiếp. Chỉ mong chính mình còn như nhau có thể bảo hộ chính mình này chương dung nhan. Này phố lạ lức hấp dẫn dáng người. Vừa cảm giác hưng đông, bao lâu không có ngủ như thế thơ ngọn. Bao nhiêu lần làm tuyệt vọng khủng bố cảnh trong mơ, bao nhiêu lần ở sinh tử gian giãy giụa, kia tiểu Bạch Hoa Mễ Phỉ sớm đã chết đi. Trường học cũng không có gì trường chính học, nhưng làm Mễ Phỉ hôm nay muốn đi trường học đổ một cái nam sinh. Con tôm. Giống như bắt quái đồ chín giáo phòng tự học nội, Mễ Phỉ tỉ mỉ trang điểm, lay động nhiều vẻ hướng tới mục tiêu của chính mình đi đến nơi đi qua ám hương di động. Chương 8 vay tiền cùng câu dẫn. Đang ở trường học tự học phòng học thượng tự học Hứa Triết, cái này bề ngoài thoạt nhìn hào hoa phong nhã, điệu thấp muộn tao phú nhị đại. Cùng Chương Vũ tưởng cái này giống như xã hội thành công nhân sĩ so sánh với, Hứa Triết chính là một cái xanh miết tiểu sở ta, ôm ấp lãng mạn không thực tế tình yêu đồng thoại. Vay tiền mục tiêu lựa chọn hắn, gần nhất là vì cảm tạ mật thế giai đoạn trước, hắn đôi chính mình trợ giúp Cái này làm chính mình ở đàn khóc bất lực mặt thế duy nhất có thể cảm thấy một tia ôn tồn nam tính. Thứ hai là mấu chốt nhất, này nam là chính mình yêu thầm giả. Hứa Chí tuy rằng gia đình điều kiện giàu có, nhưng lại vẫn là dứt khoát gia nhập thi lên thạc sĩ đại quân. Học lâm sàng cái này chuyên nghiệp, nếu không có thạc sĩ tiến sĩ bằng cấp, thật sự không có đường ra. Liên tính tương lai thắt phương pháp bái cửa sổ tiến vào bệnh viện, cũng là cái bất nhập lưu tiểu bác sĩ. Cả đời không dám đương nổi mổ chính bác sĩ, cả đời không có suất đầu ngày, kiếm cơm ăn liền có thể. Nếu lên thuần chính là kiếm cơm, chính mình ra tiền đã cũng đủ chính mình hoa cả đời. Hứa Chí trên người vẫn duy trì nhất nguyên nước nguyên vị học sinh khí, một cái ôm ấp mộng tưởng hăng hái thiếu niên. Đương nhiên chính là bị thôi điểm nhị, không có đuổi kịp hảo thời điểm. Đời sau Hứa Chí là thủy hệ dị năng giả, có thể bằng vào chính mình dị năng thao tác trong không khí thủy phân. Thủy hệ dị năng tuy rằng công kích không cường hãn, nhưng là sắc thật căn cứ hút hàng nhân tài, Thiếu Thủy A. Phần 5. Ở ma thế bùng nổ giai đoạn trước, chính mình tuy rằng được đến hứa chiết bảo hộ, nhưng là sau lại đến cậy nhờ căn cứ chung, có chuyên môn người tiếp đi rồi hứa chiết, lúc ấy Cố Hoa Đông dự tận gương mặt còn chưa xuất hiện, sắc bén nhanh ruốt còn không có lượng ra, tương so dưới, chính mình này đóa nhu nhược tiểu bạch hoa càng thêm khuynh hướng lựa chọn chính mình bạn trai. Không biết nhìn người a. Ta là cái đi. Lúc trước chính mình sao như vậy náo tản, có tiểu sói ta, phú nhị đại không lựa chọn, cố tình đi theo cái kia Cố Hoa Đông. Lạc cả đời vất vả, 10 năm tang thương. Chết không được mọi người đều nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Nữ nhân a, cả đời hạnh phúc liền gửi treo ở một người nam nhân trên người. Lần này tiểu sói ta, chính mình cũng không nên buông tay. Đây chính là chính mình di động máy ATM, cộng thêm mặt thế tự động máy lọc nước. Hứa chết đống nhiên ngửi được một cổ quen thuộc hưu hương, đó là chính mình yêu thầm nữ hài thường dùng cái loại này nước hoa. Tuy rằng kêu không thượng cái gì thẻ bài, lại là thực độc đáo. Kỳ thật mễ phỉ nơi nào dùng qua cái gì nước hoa. Kìa cổ hưu hương chẳng qua là mễ phỉ trên người phát ra đặc có mùi thơm của cơ thể, tuy rằng so ra kém trong truyền thuyết hương hương công chúa có thể đưa tới con bướm nhưng là hương vị đặc thù, làm mỗi một người nam nhân hương phấn không thôi, yêu thích không buông tay. Tính cách tùy tiện, có điểm nam nhân bà mẹ phỉ, ghét nhất kia sở tới sờ lui, sắt tới lau đi nước hoa. Mẹ phỉ điển hình tướng mạo cùng tính cách đại tương phản. Chẳng qua đời sau đã trải qua quá nhiều, trở nên nhát gan cẩn thận, vì tồn tại, mẹ phỉ có thể ẩn nhẫn. Nếu không phải cuối cùng thật sự không có biện pháp, nhiễm vi rút, mẹ phỉ vẫn là sẽ lựa chọn sống sót. Chỉ có tồn tại, ngươi mới có cơ hội báo thù. Trong xinh mĩ phi, đầy đủ phóng thích tính cách trung bạo ngược vô hạn của ước số, chỉ cần có thể tồn tại, chính mình không đệ bụng dùng cái gì thủ đoạn. Nay không, đã bắt đầu có kế hoạch dụ mưu sắc dụ tiểu sở so ta. Đời sau lấy lòng mỹ hoặc nam nhân hoa chiêu, rốt cuộc như thế nào lấy lòng nam nhân, là chính mình đời sau sinh tồn thủ đoạn. Chính mình liền tưởng phụ thuộc vào đại thụ mà sinh tồn tầm gửi, nam nhân phụ thuộc phẩm Thật đáng buồn. Tuy rằng kiếp này chính mình bất đắc dĩ vẫn là phải dùng chiêu này, bất quá lần này là chính mình muốn lợi dụng những cái đó nam nhân, làm cho bọn họ làm chính mình phụ thuộc phẩm. Bị ú hư hương mị hoặc, hứa chết ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến Mễ Phỉ đã đến. Không biết vì sao, hôm nay Mễ Phỉ thoạt nhìn thực không giống nhau, chính mình tim đập lợi hại, cả người nóng lên. Lúc này Mễ Phỉ một bộ màu trắng váy liền áo, doanh doanh méo vòng eo, gọn sóng mảnh liệt vũ. Chòn trịa cơ hồ nứt vỡ kia trong suốt váy. Một đầu trường thả thuận thẳng tóc đen, càng có vẻ thanh thuần. Thật là thiên sứ dung nhan, ma quỷ dáng người, lúc này Mễ Phỉ hỗn hợp thiếu nữ độc đáo thanh thuần cùng thiếu phụ Vũ Mị chi sắc, làm Hứa Chí cái này vẫn là sơ ca tiểu sói ta, tức khắc đầu nóng lên, cái mũi hạ thế nhưng hầm hầm, một đạo máu mũi chảy ra. Hứa Chí nguyên bản đôi mắt có chút dại ra nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Mễ Phỉ, tuy rằng là một cái bạn đồng học Tuy rằng chính mình còn yêu thầm mẹ phỉ, chính là ngày thường có thể tiếp xúc đến cơ hội rất ít, mà chính mình lại tính cách có chút nội hướng, không biết như thế nào biểu đạt. Lúc này nhìn Âu Yếm nữ hải càng ngày càng gần, chính mình thế nhưng hạnh phúc chảy máu mũi. Chật vật hoàng loạn chạy nhanh từ trong bao rút ra khăn giấy, lại nhìn đến mẹ phỉ cười hoa chi loạn chiến, thanh âm giống như chuông bạc tiếng trời. Hứa chết, ngươi quá đâu. Hỏa khí quá lớn đi. Vừa chết nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, Rốt Quốc Từ nhỏ làm người thừa kế tới bồi dưỡng, tuy rằng tính cách giữa có chút tiểu nội hướng, nhưng là rốt cuộc gặp qua việc đời, hiểu được tiến thôi. Ngươi tới tìm ta có việc. Mễ Phỉ sáng lấp lánh đôi mắt, giống như sao trời sáng lạ, làm Hứa Chiết không rời mắt được, túi đầu Thu Thập chính mình chợt vỡ, che giấu hoảng loạn tâm tình. Ta tìm ngươi có việc, ngươi cùng ta tới. Mễ Phỉ nhìn Hứa Chiết Thu Thập hảo cấp sách, chính là không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Mới ra phòng học, liền chủ động kéo tới hứa chiếc tay, ở vườn trường chung đi qua. Hứa chiếc tay thực nhận, Khẩn Trương đều ra mồ hôi. Nhưng là xuất phát từ đối Âu Yếm nữ hài tín nhiệm, hứa chiếc trầm mặc đi theo mễ phỉ mặt sau, kia nắm chính mình tay nhỏ băng lạnh lẽo, nhìn hai bên càng ngày càng tối tâm đèn đường, hai sườn bụi hoa trung thỉnh thoảng có thâu hoang nguyên ương ở thân thiết, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đứt quãng tiếng rên rỉ. Hứa chiếc chỉ cảm thấy chính mình mặt đỏ tai hồng không tự giác có chút khẩn trương. Nàng muốn mang chính mình đi nơi nào? Mang nơi nào? Mễ Phỉ đương nhiên là mang hứa chết đến một cái không ngờ địa phương, phương tiện chính mình mị hoặc dụ dỗ, trực tiếp về nhà. Sai, đi qua trắng ra, quá không lắm mạn. Mễ Phỉ chẳng những muốn hứa chết tiền, còn muốn hắn tâm. Chỉ có khăng khăng một mực gái chính mình nam nhân mới có thể bị chính mình cam tâm tình nguyện lợi dụng. Lại nói, chính mình cũng không phải hoàn toàn lợi dụng. Rốt cuộc chính mình biết tương lai 10 năm hướng đi, hiểu được xu lợi thị hại, lần tránh nguy hiểm. Mễ Phỉ bảy vòng tám vòng lôi kéo hứa chết đi, chui vào trường học một mảnh rừng trúc giữa. Mọi người đều thưởng thức kia xanh non tươi tốt thành phiến rừng trúc, không nghĩ tới này rừng trúc chỗ sâu trong vẫn là một khối hẹn hò yêu đương vụng trộm hảo địa phương. Mễ Phỉ cũng là một lần cùng Chu Ảnh, lấy cảnh, ngẫu nhiên mới đi vào. Xanh biết gướt gát rừng trúc bốn phía là dùng đến ở giữa hàng rào sắt làm thành một cái hình tròn, đang ở giáo hoa viên trung lương nhất. Mễ Phỉ nhấc lên chính mình cơ hồ đến mắt cá chân váy dài, ở bên hông đánh cái kết, giày cao gót lại ngăn cản không được Mễ Phỉ mạnh mẽ thân thủ, một cái vượt qua tiến vào kia phiến trong rừng trúc mặt. Nhìn phía sau bị chính mình kinh thế hai tộc hành động dọa đến hứa chết, không cấm quay đầu lại mị nhãn như tơ gợi, đà đà mất hồn nói, "Hứa chết, ngươi mau tiến vào." Bị mễ phỉ như vậy một e, Hứa Triết Tức khắc cảm thấy chính mình trong lòng bị mềm mại nhõng hạ, tê tê dại dại, thiếu chút nữa chân mềm. Hảo. Hứa Triết rốt cuộc là thật nam nhân, lưu loát lật qua đi, theo mễ phỉ tiến vào này phiến núi tính thiên địa. Chương 9 tiểu sở tại cho không. Trong rừng trúc thiên địa rất nhỏ, gần 7-8 mét vuông không gian, bốn phía đều bị cây trúc vây quanh. Lúc này ánh đèn u ám, chính mình chỉ có thể nhìn đến dáng chính mình ngồi xuống mễ phỉ sườn mặt. Dựa gần càng gần, mễ phỉ trên người kia cổ u hương càng thêm nồng đậm, xông thẳng cái mũi của mình, phảng phất có thôi tình tác dụng, hứa chết thẳng cảm giác chính mình hô hấp ở bất tri bất giác trung đều rối loạn, dưới thân dục vọng sừng to khó chịu. Nói đi, mang ta tới loại địa phương này, rốt cuộc có chuyện gì? Hứa chết không phải ngu ngốc, luôn luôn đối chính mình không thể nào nhiệt tình mễ phỉ, chủ động tương mời, hơn nữa tại đây loại trai đơn gái chiếc địa phương, Tuy rằng hứa chiết tiệm thức trung có chút chờ mong, có chút hưng phấn, có chút kích động, nhưng là vẫn là trấn định xuống dưới, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình đối diện nữ hài. Mễ Phỉ mỉm cười, lúc này thiên địa vô quang, phảng phất chỉ còn lại có trước mắt nữ hài gương mặt tươi cười. Một thân bạch y liễu Mễ Phỉ, lúc này tựa như thiên sứ cùng ma quỷ mâu thuẫn thể, đồng thời kiêm có thiên sứ thuần khiết cùng ma quỷ tà ác, làm chính mình thiếu chút nữa áp lực không được nội tâm xúc động. Thượng chí hứa chí thậm chí sợ chính mình kìm nén không được nội tâm xúc động, đem đối diện Ngư Hải hung hăng đè ở dưới thân, hung hăng trả đạp vừa lật. "Ngươi tin tưởng ta sao?" Đông nhiên Mễ Phỉ sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc, chính trọng nói, kia trong mắt mang theo xưa nay chưa từng có đứng đắn. Mễ Phỉ trước sau thái độ biến hóa quá lớn, làm Hứa Chí thiếu chút nữa theo không kịp thời đại tiết tấu. Theo bản năng gật gật đầu, tin tưởng Ngươi có thể đem ngươi thẻ ngân hàng giao cho ta quản lý sao? Vì thứ ba tháng, 3 tháng sau ta cho ngươi lý do." Mễ Phỉ rốt cuộc nói ra chính mình ý đồ. Hứa Thiết rốt cuộc ý thức được chính mình bị coi như kẻ ngốc, nhưng là tưởng tượng Mễ Phỉ ra cảnh cũng coi như ưu việt, từ nàng ngày thường ăn mặc chi phí cùng trang điểm thượng, đặc biệt là ở quần áo thượng, ăn mặc kẻ bài đều là chính mình quen thuộc. Lựa tiên đến là không có khả năng, mọi người đều là đồng học ngươi có phải hay không gặp cái gì khó khăn, yêu cầu tiền. Tiểu Sở tạ rốt cuộc ý thức được mỹ nhân gặp nạn. Là Mễ Phỉ trong đầu bỗng nhiên nhớ tới mạt thế tiến đến ngày đó, toàn bộ thế giới đều rối loạn, tiền cũng liền tại đây 3 tháng hữu dụng. Thân xác lập tức cảm đạm xuống dưới, trong ánh mắt dâng lên một tia đau thương. Không đủ lại cùng ta muốn. Hứa chết làm việc nhưng thật ra sảng khoái, vô nghĩa, nếu không phải đến cái này phân thượng bị nữ có thể há mồm cùng ngươi vay tiền. Tuy nói này cùng chính mình vốn có lãng mạn có chút xuất nhập, nhưng là dù sao cũng là cùng Âu Yếm nữ hải đến gần một bước. Thiên kia đồ vật là Vương Bất Đạn, Hoa Lại Kiếm. Nay đó tiền cũng không phải là cha mẹ cho chính mình, mà là chính mình tiểu kim cố. Là chính mình không có việc gì kia tiền riêng tiền tiêu vặt đầu tư cái quỹ, chơi cái cổ phiếu kiếm tới. Mễ Phỉ nhìn đơn thuần hứa chiếc đem thẻ ngân hàng giao cho chính mình trong tay thời điểm, trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng. Chính mình chuẩn bị rất nhiều mị hoặc thủ đoạn, thậm chí nghĩ kỹ rồi chủ động hiến thân, dù sao đều là kia tầng màng. Lại là ở đối thượng cặp kia thuần khiết toàn thân tâm tin tưởng hai mắt của mình thời điểm, không biết như thế nào, đi thẳng vào vấn đề cứ như vậy nói ra. Nguyên bản chính mình là có chút hối hận. Trước kế hoạch là trước thổ lộ, sau đó làm hắn bạn gái sau đó vay tiền. Kết quả là chính mình đi thẳng vào vấn đề, hứa chết ngây ngốc nhập bộ. Như vậy chính mình thiếu hắn lại nhiều. ảo não xoa xoa huyệt thái dương, đại gia tích. Cái này chính mình thiếu nhân gia nhân tình. Nhìn đến Mễ Phỉ tiếp nhận thẻ ngân hàng, cũng không có như thế nào cao hứng, ngược lại nhíu mày, hứa chết trong lòng loạn hoảng sợ nói, trong thẻ liền 10 vạn, có phải hay không quá ít? Nếu không đủ, ta lại nghĩ cách. Ngươi đừng đợi Tiểu Sở tự thực quan tâm nói, hoàn loạn biểu tình xuất hiện ở thanh nộn trên mặt. "Không, đủ rồi. Ta là suy nghĩ chuyên khác." Mệ Phỉ giải thích nói. Nhìn đối chính mình quan tâm hứa chết, Mệ Phỉ trong lòng vi ba nhổ nhạo, quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình, hứa chết đối chính mình cảm tình thật không phải cái. Như vậy tiến nhiệm liền cho 10 vạn, phải biết rằng chính mình một năm đại học học phí cùng sinh hoạt phí cũng liền 2 vạn. Quyết định, về sau chính mình cháo hắn cùng lắm thì làm hắn làm chính mình chi nhất hảo. Mễ phỉ tà ác nghĩ đến, mặt thế cách sinh tồn đã làm mễ phỉ hành sự tác phong đại biến, tận hưởng lạc thú trước mắt, quý trọng bên người người. Bởi vì mỗi người mỗi ngày đều sống ở hoảng sợ giữa, mỗi người cũng không biết chính mình có hay không ngày mai. Nhìn đối diện hứa chết, mễ phỉ đông nhiên thấu đi lên, ở hứa chết không có phản ứng dưới tình huống, ôm hứa chết cổ, kéo xuống hắn đầu, một cái cảm kích hôn liền rộng mở ấn đi lên. Vừa chiếc trực giác đầu óc nóng lên, một cái băng lạnh lẽo, thơm ngọt nếu đông lạnh mềm mại môi ấn lại đây, trần to kinh ngạc đôi mắt biểu hiện ra hứa chết kinh ngạc. Hứa chết hương vị thực tới mát, cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau như lúc, thuần khiết giống như tiểu Bạch Dương, không hổ là chính mình tuyển định mục tiêu. Coi như mễ phỉ dám định hoàn tất, cảm kích xong, chuẩn bị rút lui thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đối diện tiểu Bạch Dương hóa bị động là chủ động, tiểu Sở Tạ cũng có xúc động thời điểm. Hứa Chiết nếm tới rồi ngon ngọt, kia sẽ làm Âu Yếm nữ hài chạy. Nhẹ nhàng một ôm, Mễ Phỉ kia là lức hấp dẫn thân thể mệt mỏi liền hoàn toàn dừng ở chính mình trong lòng ngực, ngày ấy tư đêm tưởng giai nhân rốt cuộc tới tay. Hứa Chiết vui sướng, nếu là Mễ Phỉ chủ động, chính mình liền không cần lằng kiau. Hứa Chiết ra giáo nói cho chính mình, có chút đồ vật nên tranh thủ liền phải tranh thủ, cơ hội là một túng rồi biến mất. Bắt được, chính là của ngươi. Mễ Phỉ lúc này mới phát hiện nguyên bản là tiểu Sở Tạ Hứa Chiết, cũng có cường hãn một mặt. Hắn hôn từ lúc ban đầu thử, đến gia tăng, đến cuối cùng đã diễn biến thành đỉnh hương cái lưới giao triển. Nhưng là chính mình có thể cảm giác được đến hắn đối chính mình quý trọng cùng chịu mến. Không thể trách Hứa Chiết bùng nổ, áp lực lâu rồi, đều sẽ có bùng nổ một ngày. Trước trước là Mễ Phỉ vẫn luôn không có nhìn thẳng vào Hứa Chiết cảm tình, mà Hứa Chiết ngại với mặt mũi cùng tính cách, cũng vẫn luôn như tao. Nam nhân đều làng đửa người dưới tự hỏi động vật. Một tao tiểu sỏ tạ dần dần chấm luân ở mễ phỉ thơm ngọt hướng giữa, hô hô thở phì phò. Ba tháng sau, ta muốn ngươi cho ta lý do. Sau đó, ta phải làm ngươi bạn trai. Ha ha. Ba tháng sau lại nói. Mơ tưởng lấy tiền sự tình nguy hiểm ta. Mễ phỉ tuy tiện, mới không để bụng. Ba tháng thế giới đều xong rồi, nơi nào còn dùng được với con tiền. Chẳng qua chính mình chuẩn bị đồ vật giúp hắn chuẩn bị một phần thì tốt rồi. Ta trước thanh toán sinh lễ, không cần còn. Hứa chết vui à, chỉ cần có thể được đến giai nhân, đừng nói mười vạn, một trăm bạn chính mình đều nguyện ý. Hi hi. Xem ngươi biểu hiện na. Mễ phỉ hài hước nhìn chính mình trước mắt bị chính mình không chế tiểu xóa ta, kia trên mặt xuất hiện kinh ngạc cảm. Phần 6. Mặc kệ. Dù sao ngươi hôn ta, ngươi liền phải đối ta phụ trách. Bằng không ta công bố toàn thế giới. Tiểu sỏ ta bị buộc không đường có thể đi, cuối cùng rốt cuộc căn bạn, một khóc hai náo ba thắt cổ, không phải chỉ có nữ nhân mới có thể chiêu số. À có tôn. Mễ phỉ kinh ngạc, nhược nhược phản bác, ta chỉ là cảm kích người trưởng nghĩa tương trợ. Người đại buổi tối mang ta ra tới hẹn hò, cô nam bé gái mồ côi, đêm khuya tính lặng, người hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, tiền của ta bao cũng người cầm. Người không phụ trách, ai phụ trách? Ngươi muốn cả đời quý trọng hứa chết à? Tiểu Sở tạ hứa chết ôm ấp Mễ Phỉ, đầu liền gối lên mẹ Phỉ trên vai, thẹn thùng nói. Chương 10 mua sắm vũ khí. Chương 10. Mặc Kệ hứa chết như thế nào u uẩn triền miên, Mễ Phỉ vẫn là ngạnh nổi lên tâm địa, không biết là trốn tránh hứa chết vẫn là trốn tránh chính mình, phong giống nhau về tới chính mình trung cư trung. Mặc Kệ ngươi rốt cuộc cái gì tâm tư, ta thiếu ngươi một phút tỉnh. Mễ Phỉ giơ lên trong tay thẻ ngân hàng. Trong mắt xuất hiện một mạt mê ly sắc thái. Ngày hôm sau buổi sáng, Mễ Phỉ ăn mặc đồ thể dục, mang theo mực tàu tính, đơn giản bôi cái bao liền một đầu chất hạ cao khách trung tâm. Rất đơn giản, Mễ Phỉ lần này đi địa phương là khoảng cách thành phố A không xa một cái tên là Hắc Mương huyện thành, là trung quanh khu vực tiểu thương phẩm tập hợp và phân tán thị trường, hơn nữa cùng dụng cụ cắt gọn. Mô phỏng thương sát thương trình độ có thể đánh những săn cỏ, nếu người thường bị mệnh chung nhiễu hại, cũng là sẽ tử vong. Dũng cụ cắt gọt đương nhiên là chưa khai phong. Đương nhiên, tiểu đạo tin tức chưa chắc là thật. Ở mạt thế tiến đến phía trước, không có dị năng chính mình, trừ bỏ chữ hàng đồ ăn, cần thiết tìm được bảo mệnh vũ khí. Hoa hạ súng ống là nghiêm khắc quản chế, chính mình lại không có con đường làm tới tay thương. Mạt thế nhân loại người sống sót căn cứ, chỉ cần có lương thực cùng hoàn kim, giống nhau có thể làm đến vũ khí. Nhưng là vấn đề là Ngươi đến có cơ hội giữ được tính mạng, chạy trốn tới căn cứ giữa. Một đường xốc này, Tước Trừng đã trải qua một tiếng đồng hồ xe trình, Mễ Phỉ mờ mịt xuống xe, ngay sau đó bị Nhật Tình đẩy mạnh tiêu thụ cao thủ vây quanh. Những người này phần lớn là phụ cận tôn dân, dựa vào ở bản địa nhân mạch cùng quan hệ, buôn bán cái xính ý, bán ra các loại thương phẩm, hôn khẩu cơm ăn. Tiểu muội muội, lần đầu tiên tới Hắc Mương Sao, yêu cầu hô trợ sao? 4-5 cái bộ dạng khác nhau, khi chất khác biệt nguyên tắc thôn dân, có nam có nữ, có giả có trẻ, đem mẹ phỉ bào quanh vây quanh. Đời sau trải qua cũng không phải bạch hốn, mẹ phỉ đơn giản nhìn lướt qua, rốt cuộc chọn một cái mềm mại nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương làm chính mình hướng phát triển. Ở này đó thôn dân vây đi lên thời điểm, duy nhất nàng nhút nhát sợ sệt đứng ở cuối cùng, tưởng tiến lên rồi lại không biết như thế nào chen vào nói đến gần kéo sinh ý. Mễ Phỉ khẽ miệng gợi lên một mạt ý cười, hướng tới cái này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tiểu cô nương hơi hơi mỉm cười, "Ngươi có thể giúp ta cái việc sao?" Mễ Phỉ tuy rằng tuổi không lớn, chính là bởi vì trọng sinh, tâm lý tuổi không nhỏ a tự nhiên đối với nhìn như so với chính mình tâm lý tuổi tiểu nhân người, mất tự nhiên coi như so với chính mình tuổi tác tiểu nhân người tới đối đãi. Tiên kia nhìn như vô uy hiếp vô thương tổn lực tiểu cô nương, hơi hơi sững sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt dâng lên một mạt vui sướng, sáng lấp lánh đôi mắt rất có linh khí, không có vấn đề. Kết quả là hai cái tuổi tác không sai biệt lắm tiểu cô nương liền đi ở cùng nhau. "Tiểu Lan, ngươi xác định có thể giúp ta chế tạo sắc bén dụng cụ cắt gọt tốt nhất thợ rèn ở chỗ này." Mê Phỉ đi theo Tiểu Lan phía sau, nhìn hai bên cũ nát lũn tòa thổ phòng. "Thật sự không thể tưởng tượng, ở thành phố A nơi nơi là hiện đại hóa cao ốc dị đinh, thang máy nhà tây." Ở khoảng cách gần 1 giờ xe trình Hắc Mương, thế nhưng có như vậy lủi bạ nhà ở. Tin tưởng ta. Phỉ phỉ tỷ, đây chính là chúng ta Hắc Mương tay nghề tốt nhất thợ rèn. Bất quá, Hắc Đại thúc tính tình không tốt lắm, lại không thể nào thiện với kinh doanh, tự nhiên hồn không như ý hiện tại khách nhân tới Hắc Mương, nhiều là hướng về phía những cái đó cao phòng hàng Mỹ nghệ đi. Những cái đó thấp kém vật phẩm, chỉ có xem xét giá trị, không có lực sắt thương. Tiểu Lan một bộ định liệu trước bộ dáng. Là mễ phỉ thấp thỏm bất an tâm, nhiều ít có chút bình tĩnh. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu, gặp được chân nhân vật thật, tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Hắc đại thúc ở sao? Ta là Tiểu Lan, cho ngươi tìm cái sinh ý. Tiểu Lan tới rồi nơi này, nhưng thật ra phong đến khai, xem ra đích sắc như nàng chính mình theo như lời như vậy, nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Tiểu Lan, Nửa ngày từ tối tăm trong phòng đi ra một cái 40 tuổi trung niên đại thúc, trần trùi thượng thân, an mặc một cái dính đầy cho bụi quần xa lỏn, trên mặt làn da ngâm đen, nếp nhăn tựa như đào khắc giống nhau. Bất quá xem kia cơ bắp nhưng thật ra thực gián chắc, phình phình, không ngừng ở nhỏ mồ hôi. Hát thúc, phỉ phỉ tỉ là từ nơi khác tới, muốn đánh mấy cái dụng cụ cắt gọn. Tiểu Lan giới thiệu. Nga. Nữ nhân chơi đào nhưng không nhiều lắm à, vào đi. Hắc đại thúc quả nhiên cao nhân, cũng không có bởi vì Mễ Phỉ là khách nhân mà lộ ra nhiều ít nhiệt tình. Khách khí đem Mễ Phỉ cùng Tiểu Lan mang tiến tối tâm trong phòng. Nay cơ hồ lung lay sắp đổ, không biết nhiều ít năm cao nguy phòng, trên vách tường bị vân đen truyền, trong phòng nơi nơi một cổ kim loại hương vị. Vào phòng phòng trong, hắc đại thúc suy lạp một tiếng, kéo ra màu đen màn sân khấu, chỉ thấy trên vách tường treo một fan đêm đao. Trên vách tường còn có một cái đại kệ để hàng, mặt trên cũng lạc đầy đủ loại tiểu dáng hộ. Hắc đại thúc từ trên vách tường bắt lấy một cây đao, cá sấu da làm vỏ đao, suy lập một tiếng lột da đao, một đạo u quang xẹt qua, thân đao che kín không biết tên hoa văn. Cây đao này, phòng theo thời đường đường đao chế tạo, công nghệ dùng chính là trăm luyện thủ pháp. Mễ Phỉ dùng giám định và thưởng thức ánh mắt xem kỹ, đáng tiếc, vẫn là xem không hiểu. Đại thúc, cái gì là trăm luyện Mệ phỉ hỏi: "Trế tạo dụng cụ cắt gọt phôi, yêu cầu lập lại gấp rèn luyện hơn trăm thứ, hắn mềm dẻo tính cùng có thể kéo dài và rất mỏng, mới có thể được đến nguyên vẹn phát huy." Hắc đại thúc dùng mê lyến ánh mắt đảo qua chính mình chế tạo này đem đường dao, nhẹ nhàng vuốt ve, kia bộ dáng liền giống như vuốt ve chính mình người yêu. Nay đem tên là Quỷ Đầu Đao hắc đại thúc đem hắn nội trong kho cất chứa đều giới thiệu một lần. Đến cuối cùng Mễ Phỉ vẫn là cảm thấy kia đem phòng chế đường đao càng thích hợp chính mình. Có lẽ đây là cái gọi là mua đồ vật mắt duyên. Hắc đại thúc, liền đường đao đi, hai đem đường đao, hai đem chùy thủ. Mễ Phỉ quyết đoán hạ đơn đặt hàng. Khi nào muốn, càng nhanh càng tốt. Mễ Phỉ trong lòng luôn là không yên ổn, sợ hai suy nghĩ muốn bắt khởi vũ khí tới bảo hộ chính mình. Ta muốn khai phong. Mễ Phỉ bỗng nhiên nói, trong mắt lập lòe bức thiết lu quang. Đang ở viết đơn đặt hàng hắc đại thúc quỷ dị nhìn Mễ Phỉ liếc mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm nói, "Có quy định, ta nơi này chỉ có thể buôn bán chưa khai phong cách chứa giá trị xem xét hàng mỹ nghệ, nhiều hơn một vạn nguyên." Mễ Phỉ từ trong bao lấy ra suốt một xấp tiền mặt, bên cạnh nhìn Tiểu Lan giật mình dương miệng. "Đúng vậy, một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, tùy thân cặp sách động một chút mấy ngàn thượng vạn lấy ra tới, cũng không sợ bị đoạt." Nếu Mễ Phỉ biết Tiểu Lan ý tưởng, khẳng định sẽ cười. Tiểu cô nương, hiện tại chỉ an thật tốt a, ngẫm lại đời sau, chỉ cần có thực lực, sự tình gì đều làm được, không, có pháp chế không, có đạo đức, càng không, có người đi quản. Thằng đến nhân loại người sống sót căn cứ thành lập lên, tình huống mới hơi chút hảo chút. Bất quá pháp luật ước thúc lực, vĩnh viễn là nhằm vào những cái đó không có thực lực người. Ngươi chỉ cần có thực lực Có thể áp đạo bất luận cái gì pháp luật phía trên. Đời sau mê phỉ xem tương đương đấu triệt, đây cũng là nàng gấp không chờ nổi tưởng bắt được vũ khí nguyên nhân. Hắc đại thúc ngẩng đầu, cẩn thận nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương, kia giữa mày lộ ra một cổ anh khí, thấy thế nào cũng không phải cùng hung cực các người, cũng thế. Dù sao chính mình lại không phải không có đã làm như vậy hoạt động. "Hảo." Hắc đại thúc chỉnh trọng ở đơn đặt hàng mặt trên viết xuống hai chữ, "Khai phòng." Chương 11 siêu cấp tiến hóa dịch. Ở Tiểu Lan dẫn rất hạ, Mễ Phỉ lại đi dạo một ít súng đồ chơi quay hàng. Đường thông qua Tiểu Lan giới thiệu, nhìn mấy cái cao phóng súng ống, này lực sát thương tuy rằng thật lớn, nhưng là vẫn là không đủ để xuyên thấu tang thi đầu, càng đừng nói ở về sau đại lượng biến dị sinh vật xuất hiện thời điểm. Hậu kỳ biến dị sinh vật cường đại, đó là thường quy vũ khí nóng đều khó có thể giết chết, càng miễn bản này đó thành nhân món đồ chơi. Giới vào đường cùng, chỉ có từ bỏ xuống ống cái này ý tưởng. Chi trà tiểu Lan hướng dẫn du lịch phí dụng, mẹ phỉ chán đến chết đi dạo một ít tiểu thương phẩm nơi tập kết hàng, mua mấy ngày nay dùng sản phẩm, viết xuống đưa hóa địa điểm, liền hồi trình. Thu hoạch tuy rằng không nhiều lắm, tạm được, nhưng là tóm lại so sánh thủ không quyến hảo. Ban đêm, chính mình làm một cái ác mộng, lại lần nữa đã trải qua kia điên cuồng thế giới, chính mình ở thế giới kia chung bất lực rễ rủa khóc thút thít, tuyệt vọng. Vì sinh tồn, chính mình cái gì đều nguyện ý trả giá. Bởi vì chính mình có một cái trách nhiệm, muốn gặp đến phụ mẫu của chính mình. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. Trường học viện học đã sớm hoang phế, học kia đồ vật có mau dùng. Phanh phanh phanh. Chính mình ra chung cư cửa phòng mở. Mễ Phỉ đơn giản dặn sạch đi mặt, từ phòng trộm môn cổng to vò nhìn, nguyên lai like là hứa chiếc cái kia tiểu sói ta. Sao ngươi lại tới đây? Mễ Phỉ mở cửa nháy mắt, chỉ nhìn đến vẻ mặt rạng rỡ của Tiểu Sở Tạ, trên mặt không nề nhiên dâng lên một đống đỏ ửng, kia trắng nõn làn da, tựa như sao trời sáng lạ đôi mắt, khắp thể xoáy khí chế phục, hoa dạng mỹ thiếu niên. Tiểu Sở Tạ vẻ mặt hoa si, lưu chữ nước miếng nhìn chằm chằm chính mình. Mễ Phỉ ý thức được không đúng, tối đầu vừa thấy, ta là cái đi. Chính mình mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng thế nhưng ăn mặc cơ hồ là trong suốt áo ngủ ra tới. Hơn nữa bên trong lại lộ ra trò vẹn. Kia trước ngực anh hồng nô lên mơ hồ có thể thấy được, trách không được hứa chiếc xem mê mẩn. Sa Lang, Mễ Phỉ có chút thẹn thùng, phịch một tiếng đóng cửa lại. 5 phút sau, Mạc Trịnh Tề Mễ Phỉ đem hứa chiếc mời tiến chung cư. Nói đi, có chuyện gì? Mễ Phỉ một bên cầm quả táo, một bên hỏi, lười biếng tùy ý ngồi ở trên sofa, nhìn cái này có chút câu nệ đại nam hài. Nay không phải xem ngươi hôm nay cũng không có đi học, di động đánh không thông, cho nên đến xem." Hứa Triết có chút thẹn thùng nói, kia ngón tay thon dài không được giao truyền ở bên nhau. "Chúng ta không phải kết khóa sao?" "Giả thượng cái gì khóa?" Mễ Phỉ trắng hứa Triết liếc mắt một cái. "Chúng ta có thử tập, Phỉ Phỉ ngươi quên mất." "Quên?" Mễ Phỉ rớt khóe nói. "Ngươi không thi lên thạc sĩ, không chuẩn bị đương bác sĩ." Hứa Triết mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: Trở hồ Mễ Phỉ cùng trước kia trở nên thực không giống nhau. Trước kia nàng rất cao quý, thực dù dè, không có khả năng giống hiện tại giống nhau tùy tiện tùy ý gặm quả táo cùng chính mình nói chuyện. Trước kia Mễ Phỉ vô luận đến nơi nào, làm chuyện gì, đều là cao quý vô cùng tiểu thư khuê các. Người gì động đầu? Hỏng rồi. Mễ Phỉ thanh lãnh xa cách thái độ, dần dần làm hứa chết có chút thương cảm. Xem ra chính mình đêm qua vẫn là suy nghĩ nhiều chính mình cho rằng Mễ Phỉ bắt đầu tiếp nhận chính mình. Đột nhiên Mễ Phỉ đứng dậy, quay đầu lại vũ mị cười, phong tình vạn trùng nói, "Nếu tới cũng đừng đi rồi, về sau ngươi liền ở nơi này đi." Bẹp một tiếng, Hứa Triết từ trên sofa rơi xuống. Hoàng Loạn đứng dậy, "A." "Ở chung?" Hứa Triết đột nhiên cảm thấy Mễ Phỉ lời này quá đột nhiên, đột nhiên đến làm chính mình phản ứng không kịp. Đang lúc ngươi vô cùng hẻo hoải thời điểm, Một cái kim chứng từ trên trời giáng xuống tạm trúng chính mình. Kết quả là, chính mình té xỉu trên mặt đất. Mễ Phỉ bỗng nhiên để sát vào Hứa Triết, kia chương thiên sứ dung nhan cứ như vậy không hề chuẩn bị ở trong mắt phóng đại. Hứa Triết cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, tuyến thượng thận phấn bố tràn đầy, miệng khô lưỡi khô. Chỉ thấy Mễ Phỉ kia mê đạo chúng sinh đôi mắt, lộ ra một mạt ý cười, nhà khí như lăn nói, "Ở chung. Bất quá ngươi chỉ có thể ngủ sofa." Hứa Chíng mặt đỏ bừng, ngốc ngốc gật gật đầu, "Tuất." Ha ha, Mễ Phỉ cười lớn, trong lòng nói không nên lợi sảng, cái này tiểu Sở Tạ thật sự quá hảo trêu đùa. Hứa Chíng thật sự không có đi, công khai đem chính mình sở hữu tư nhân vật phẩm đóng gói, cùng ngày giữa trưa trước liền dọn tiến vào. Sợ Mễ Phỉ đổi ý dù sao đã cho thấy thượng ở chung, công phá kia cuối cùng một đạo phòng tiến còn xa xôi sao. Hứa Chíng cảm giác màu xanh da trời lam, xanh nước biển lam. Sinh hoạt vô cùng tốt đẹp đến bây giờ. Phần 7. Nhân ở nhà tiểu nam nhân hứa chết gọn gàng ngăn nắp thu thập phòng khách hắn địa bàn, Mễ Phỉ tự giác vào phòng bếp, đơn giản làm hai cái đồ ăn. Như vậy an nhàn, không biết còn có thể hưởng thụ bao lâu. Leng keng. Chuông cửa lại vang lên. Đáng chết, lại là ai? Chẳng lẽ chính mình hưởng thụ nhân sinh cuối cùng an nhàn thời gian không được sao? Mễ Phỉ buồn bực lại lại lần nữa mở cửa chỉ thấy một cái đưa chuyển phát nhanh tiểu tử, trong tay phủng một cái bao vây. Xin hỏi Mễ Phỉ ở nơi này sao? Chuyển phát nhanh. Đúng rồi, là Lao Ba đưa quà sinh nhật. Ta chính là Mễ Phỉ. Đưa ra thân phận chứng, Thiêm đơn, Mễ Phỉ không để ý tới hứa chiếc tò mò ánh mắt, phùng bao vây, khóe môi treo lên một nào, vui dạo dục đi vào chính mình phòng ngủ, phịch một tiếng khóa cửa lại. Hứa chiếc đôi mắt lóe vài cái, Tính cái này tiểu nữ hài không phải đã khoảng cách chính mình rất gần sao. Không cần cứ như vậy cấp. Hứa chết bình tĩnh đem chính mình đồ vật chỉnh lý hảo, mặc kệ mệ phỉ xuất phát từ cái dạng gì tâm thái mời chính mình lại đây, cơ hội là có, chính mình đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc không phải. Hứa chết phiên đứng dậy buồn, lại đang xem kêu buồn tây ý ý tổng hợp. Mệ phỉ gấp không chờ nổi mở ra bao vây, bên trong một cái mang theo mật mã dương nhỏ, giống như còn muốn đưa vào mật mã. Giảo hoạt cười một cái, này mang mật mã khóa dương nhỏ là lão ba phóng những cái đó bảo bối thực nghiệm thể nguyên dịch, khi còn nhỏ chính mình còn cố ý chơi qua cái dương này đâu. Không nghĩ tới thế, nhưng là loại này cái dương trang, chẳng lẽ là lão ba mới nhất nghiên cứu thành quả, cùng loại cái gì thần tiên thủy, bất lão thanh xuân nước thuốc. Đến nỗi mật mã, không cần tưởng, nhất định là chính mình sinh nhật. Ờ điện tử bình thượng đưa vào chính mình sinh nhật. Đột nhiên cái rương ra tiếng ta sát. Còn trí năng so với chính mình khi còn nhỏ chơi qua còn tiến tiến. Mật mã nghiệm chứng chính xác, thỉnh đưa vào vân tay. Xắc. Chân thần bí, Lao Ba chơi cái gì a? Mễ Phỉ theo lời đem chính mình ngón trỏ đặt ở cùng loại đánh tạp cơ khẽ long trùng, vân tay chính xác. Bang một tiếng, cái rương mở ra. Bên trong chỉ có một chi trong suốt pha lê ống nghiệm thỉnh phóng màu xanh lục nguyên lực. Bên cạnh còn có một phong lão ba tự tay viết thư tín. Chí ta thân ái bà bối, Sinh nhật vui sướng. Đây là lão ba mới nhất nghiên cứu thành quả siêu cấp tiến hóa dịch, 1 năm trước Hoa Hạ Nam cực khảo sát đội mang về một khối quỷ dị thiên thạch, nghiên cứu khoa học tổ ở thiên thạch trung lấy ra một loại tên là uýt 1 2 vật chất, nên vật chất có thể tăng cường nhân loại thể chất. Bất quá bởi vì nguyên vật liệu thưa thớt, không thể thành sản xuất hàng loạt. Trước mắt cũng chỉ có tam chi nguyên dịch. Lão bà làm hạng mục nghiên cứu tổ tổ trưởng, đây là lợi dụng đỉnh đầu không nhiều lắm thực nghiệm nguyên liệu nghiên cứu chế tạo, dùng lúc sau phỉ phỉ thanh xuân bất lão ngộ tưởng liền sẽ thực hiện, hơn nữa thân thể cơ năng sẽ đại đại cao hơn thường nhân. Cảm tạ lão bà đi, đến bù nhiều năm qua lão bà không thể làm bạn bảo bối nữ nhi tiến với. Nên nguyên dịch thượng ở thí nghiệm giai đoạn, hoa hạ không biết lão bà thực nghiệm kỳ thật đã thành công. Lần này lão bà tiến hành phong bế bí mật thực nghiệm chính là nhằm vào nên nguyên dịch vật chất tiến hành phân tích, lấy xúc tiến sản xuất hàng loạt. Hy vọng ta nữ nhi vui sướng trưởng thành. Chương 12 rèn luyện thân thể. Chương 12. Mễ Phỉ kích động khóc lóc thảm thiết, cảm động trời xanh đều vì này thở dài. Trên đời chỉ có ba ba hảo, mụ mụ cũng không tồi. Siêu cấp tiến hóa dịch, nghe tên này, như vậy khí phách, chẳng lẽ uống xong đi là có thể biến thân hồn tra mạn, tục xưng quần lót ngoại xuyên siêu nhân. Mệ phỉ lâm vào vô hạ, không thể ước chê y y trạng thái. Nửa ngày, cầm lấy hộp siêu cấp tiến hóa dịch bản thuyết minh. Thể chất yếu kém giả, dùng lúc sau khủng có hậu di chứng, thỉnh trước xác định chính mình thân thể tốt đẹp, cường tráng nhưng yêu, vô bệnh vô thai, mới có thể dùng. Thân thể khỏe mạnh chỉ số càng cao, hấp thu năng lực càng cường, hiệu quả càng tốt. Con tôm. Mệ phỉ dơ lên chính mình trắng nón mảnh khảnh nộn cánh tay, dùng sức công hạ. Trước sau không có nhìn đến kia cổ khởi cơ bắp. Bất đắc dĩ nheo nheo cánh tay mềm hoạt thịt thịt, đủ mềm, đủ nộn, đủ hoạt. Duy độc không đủ khẩn thật, cơ bắp không có, thịt heo đã có. Bảo bối ở trong tay, có thể xem không thể ăn. Đây là một loại bất đắc dĩ chua sót thất bại cảm. Vì ở mặt thế lao nương xoay người nông nô làm chủ nhân, vì lao nương lần này chân dẫm lưu manh, con đánh ác bá, đặc biệt là tợ cờ rớt cái kia ác bá mảnh nữ tư đồ b Mễ Phỉ cô bé muốn hăng hở tiến lên, múa may cánh tay rèn luận đi. Ngày hôm sau, ở hứa chiết trì An Mạc của Lót, gợi cảm vô cùng nằm ở trên sofa thơm ngọt như ngủ thời điểm, Lót hai một trận đau đớn truyền đến. Dợi dương lạc. Mễ Phỉ không chút nào thương tiếc xoắn hứa chiết Lót hai, tức khắc đem cái này tham ngủ heo kêu lên. Nhìn An Mạc vận động con đùi, áo trên màu trắng áo thun, tú thon dài trắng nõn đùi đẹp Mễ Phỉ, hứa chiết không tự giác nuốt hạ nước miếng. Chuyển đến ngày đầu tiên liền như thế hạnh phúc. Sáng Tinh Mơ liền có đùi đẹp nhưng xem. Đây chính là lúc trước chính mình muốn nhìn lại không có khả năng thực hiện mộng đẹp. Ông trời, ngươi đối ta thật tốt. Hứa Chí Thâm thủy đôi mắt lộ ra cùng bề ngoài không xứng đôi u quang, như thế u ám. Sáng Tinh Mơ đúng là nam nhân xúc động đỉnh núi, kích thích tới quá mãnh liệt. Dưới thân tiểu đệ đệ đã ngẩng đầu lên, hận không thể. Hứa Chí liếm liếm môi. Thanh âm bởi vì dục vọng mà trở nên phá lệ trầm thấp, "Phỉ phỉ, có việc." Mễ Phỉ sáng lạ cười, "Ân. Buổi ta tập thể dục buổi sáng, có khen thưởng a." "Khen thưởng?" Hứa Chiết hai mắt tỏa ánh sáng, loại này dù hoặc so cái gì đều mẫm liệt, vội vàng gật đầu, "Không thành vấn đề." Dối Tinh dối Mù rửa mặt, chóng lên vận động quần đùi, áo thun ngắn tay, cố ý cũng chọn kiện màu trắng áo thun, làm bộ tình lữ trang. Hai người xuất phát, Dọc theo đã định lộ tiến hướng tới trường học sân thể dục chạy tới. Lúc này mới rạng sáng 5 giờ chung, hạ chí sáng sớm, hừng đông rất sớm. Sân thể dục thượng tập thể dục buổi sáng người còn ít ỏi không có mấy đâu. Mễ Phỉ, chúng ta đây là Không hiểu ra sao hứa chết không hiểu được, thiệt tình không hiểu. Muốn nói là giảm méo đi, Mễ Phỉ kia tinh tế hiểu điệu dáng người, tăng một phần ngại nhiều, giảm một phần che ít. Chẳng lẽ thật là như Mễ Phỉ nói như vậy? Chỉ là vì gen luyện. Mễ Phỉ bình tĩnh nhìn vẻ mặt ngây thơ đa dạng mỹ thiếu nam, vẫn là quá tu khí, quá yếu. Như vậy hứa chiếc cho dù có dị năng, cũng khó có thể phản kháng cường giả đỉnh. Chính mình yêu cầu chính là một cái khí phách cường hãn, có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình nam nhân, không phải nam hải. Ngươi thích ta? Mễ Phỉ trắng ra hỏi. Mạt Thế cách sinh tồn, muốn trực tiếp động thủ. Không biết có hay không ngày mai. Không biết có hay không tương lai, dây dưa dây cả chính là lãng phí sinh mệnh. Mễ Phỉ đã coi quen muốn, nói thẳng ra tới, làm ra tới. Bị Mễ Phỉ trách móc trần trủi hỏi đến, hứa chiếc nét đẹp nội tâm rốt cuộc là thẹn thùng. Vô nghĩa, không thẹn thùng vì sao yêu thầm như vậy nhiều năm, cũng không dám thổ lộ. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến Mễ Phỉ ở nam nhân khác dưới thân thừa hoan, đã chịu vũ nhục cùng cha tấn, mới cho thấy cõi lòng. Đáng tiếc lúc ấy Mễ Phỉ tâm đã bị cha tấn vỡ nát. Nhìn ngượng ngùng Đại Nam Hải, Mễ Phỉ nhớ tới đêm đó hứa chiếc bi thương đôi mắt, nhớ tới hắn trắng ra mặt ngoài cõi lòng. Đáng tiếc, lúc ấy, chính mình đã là tàn hoa bại liễu, giày rách một con. Lúc ấy, chính mình vạn nghiệm câu hôi, chỉ là nói một câu nói. Chuyện quá khứ, liên rốt cuộc trở về không được. Ta đã không phải lúc ấy Mễ Phỉ. Sau đó trầm mặc không nói. Lần này, Nếu trời cao cho chính mình cơ hội, nếu Hứa Chí vẫn là như vậy ngượng ngùng, không bằng đổi chính mình chủ động đi. Cơ hội bắt được, tổng hội có một đường sinh cơ. Vân Mệnh chú định, Mễ Phỉ có dự cảm, chính mình trọng sinh không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa theo chính mình đã đến, vốn có thế giới quý đạo đã đã xảy ra chuyển biến. Chính mình đã biết cha mẹ rơi xuống, thu được phụ thân lễ vật, trước tiên lộng tới vật tư, đoạt tư đổ băng vòng tay. Hứa Chí nhìn trước mắt nữ hải, Ngẩng đầu nhìn Mễ Phỉ liếc mắt một cái, sau đó có chút ngượng ngùng nói, "Là chẳng lẽ ngươi không biết ta thích bưu hán nam nhân sao? Tốt nhất có 8 khối cơ bụng, phải có kiện mỹ cơ bắp, thân thể cường tráng. Như vậy có cảm giác an toàn, có kéo dài lực. Cái này, ngươi như hiểu?" Mễ Phỉ bỗng nhiên mị hoặc nói, kia trong mắt có không thể bỏ qua nghiêm túc. "A, thật sự không có vấn đề. Về sau ta rèn luyện thân thể." Hứa Triết tiểu sở tạ cũng bị kích thích tới rồi. Nếu ngươi không đủ cường hãn, ta sẽ thích nam nhân khác. Ngươi hiện tại a?" Mễ Phỉ nhìn từ trên xuống dưới Hứa Triết, ánh mắt kia không biết vì sao làm Hứa Triết cả người không được tự nhiên, tựa như đang xem đãi một con gà con, hơn nữa là nhỏ sạch ma hóa đơn tạm gà. "Ta hiện tại làm sao vậy?" Nam nhân ghét nhất chính là bị nữ nhân khinh thường, hơn nữa là bị yếu ớt nữ nhân khinh thường. Trong mắt phát ra ánh liếc không cam lòng qua mang. Ngươi hiện tại quá yếu, làm ta bạn trai không đủ tư cách. Nỗ lực lên, ha ha. Mễ Phỉ khêu khích nhẹ nhàng điểm một chút hứa chết cho ngươi, kia không khí, kia động tác, ánh mắt kia, muốn nhiều gái muội có bao nhiêu gái muội? Mễ Phỉ đầu tàu gượng ngẫu, đón sảng khoái tươi mát gió nhẹ, bắt đầu rồi tập thể dục buổi sáng. Nhìn ở phía trước thân ảnh chạy vội thân ảnh, nói không nên lời cảm giác. Phảng phất mệ phỉ cùng trước kia bất đồng chính là, trên người nhiều một cổ kiên trì bền bỉ dẻo dai, càng lệnh chính mình mê muội. Quyết định, muốn biến thân mãnh nam. Hứa Chí Thực mau đuổi theo thượng phía trước mảnh khảnh thân ảnh, song song bắt đầu chạy bộ. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Vẫn luôn chạy đến thứ 6 vòng thời điểm, hứa Chí Thiệt tình chạy bất động, hai chân giống như rốt chì, giọng nói nóng rát sinh đau, cơ bắp nhức mỏi, tứ chi cơ hồ không cảm giác đang xem vẫn như cũ kiên trì mễ phỉ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kia trắng non phấn nộn ra thịt, lúc này càng thêm trong suốt, cả người phảng phất tùy thời liền phải té xỉu. Rốt cuộc mễ phỉ dần dần chậm lại tốc độ, bắt đầu giảm tốc độ, thẳng đến dừng lại, từng ngụm từng ngụm thở dốc. "Phỉ phỉ, ngươi xác định chúng ta là ở rèn luyện thân thể, mà không phải tự ngược?" Hứa Chí Đồng dạng ở bên cạnh thở phì phò, "Sáu vâng a, thiệt tình chịu không nổi, kia chính là 2 vạn 4 khoảng cách." Đại học thí nghiệm nữ sinh 800, nam sinh 1000m. Lần này một hơi chạy xuống tới, không cần tưởng ngày hôm sau khẳng định cả người đau nhức. Chương 13 kẻ yếu chỉ có bị đào thải. Kẻ yếu chỉ có bị đào thải vận mệnh. Ta thích chính là tuyệt thế cường giả. Mễ Phỉ lúc này lạnh lùng nhìn một bên Hứa Triết. Giờ khắc này Mễ Phỉ lời thề, thành công nguyên vẹn khơi dậy Hứa Triết trong ngực kia nam nhân tự tôn. Nói cái gì cũng muốn tránh hồi điểm nhi mặt mũi. Buổi sáng tập thể dục buổi sáng liền ở như vậy cổ quái không khí trung tiến hành, hai cái không chịu thua thiếu nam thiếu nữ, động kinh tự ngược ở sân thể dục thượng điên cuồng. May mắn Mễ Phỉ biết, tốt quá hóa lốp đạo lý. Một tiếng đồng hồ nhiệt thân vận động sau khi kết thúc, mẹ Phỉ liền bắt đầu rồi thưởng quy đá chân, kéo gân. Không có cách nào, đây là mặt thế sau sở hữu người sống sót đều cần thiết tham gia thể năng huấn luyện. Nếu muốn sống được càng dài xa, phụ thuộc vào cường giả là bản năng, lấy lòng nam nhân là một môn bắt buộc công khóa, trong cơ thể huấn luyện là một khắc hạng bắt buộc công khóa. 7 giờ rưỡi thời điểm, Mễ Phỉ rốt cuộc kết thúc tự ngược hành động. Nhìn bên cạnh vẫn luôn bồi chính mình dốc hết sức lực, bồi chính mình điên cuồng tiểu sở tạ hứa chết, gầy yếu trên mặt, xuất hiện một mạt thể lực tiêu hao quá mức tái nhợt. Chính mình tâm trí kiên nghị, đó là đã trải qua rất nhiều bi thảm năm tháng rèn luyện, mà hứa chết cái này sinh hoạt ưu việc áo cơm vô ưu phú nhĩ lại, cung có thể làm được hiện tại, thật sự đáng quý. Đồng đốc, chúng ta đi ăn cơm sáng. Hôm nay ta mời khách. Mễ Phỉ bỗng nhiên trong lòng một trận nhức mỏi, chính mình cho dù mở ra không được dị năng, tin tưởng rõ ràng tương lai mạt thế đi hướng chính mình, nhất định có thể kiên cường sinh tồn xuống dưới. Nghĩ thông suốt lúc sau, tâm tình rộng mở thông suốt rất nhiều, cái loại này gấp gáp há́p lực biến mất. Cho tới nay Kia quá vãng trải qua giống như một cây gắt gao ban huyền, làm chính mình thể xác và tinh thần đều mệt. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Ta hảo đoán. Hứa chiếc ôm bụng, trên mặt lôi kéo một mạt mệt mỏi ý cười. Đã bị mồ hôi xuống nước một dúm một dúm đầu tóc dán ở gương mặt hai bên, lúc này chợt nhìn các vị gợi cảm. Mê phi tâm trụ động hai hạ, không được. Hoa dạ mỹ nam mị lực quả nhiên không dung kinh thường. Người là sắt, cơm là thép. Một đốn không ăn, đói hoảng. Quả nhiên, Mỹ Mỹ ăn một đốn sớm một chút lúc sau, hứa chết cảm giác mệt mỏi tinh thần lược lại về rồi. Ăn cơm ta nghỉ ngơi một giờ, sau đó đi nọa. Mệ phỉ cầm lấy khăn giấy xoa xoa ngoài miệng dầu mỡ. Phùng cái bánh nhân thị tan chính hoan tiểu sỏ tạ hứa chết, thiếu chút nước sặc. Khu khu. Hứa chết chỉ kém lớn tiếng têu lên, tập thể dục buổi sáng còn không đã quyền, chẳng lẽ còn có đi phòng tập thể thao. Phần 8. Không đổi, Loa đúng là thành phố A lớn nhất phòng tập thể thao, có được tiên tiến nhất tập thể hình thiết bị, ở nơi nào ngươi có thể được đến nguyên vẹn rèn luyện. Chẳng lẽ Mễ Phỉ không phải nhất thời khởi hưng, mà là động thật cách quá? Tuy rằng chính mình thực thích nàng, nhưng là giống như vậy rèn luyện, nếu mỗi ngày như vậy điên cuồng, chính mình việc học. Lúc này hứa chiếc trong ánh mắt xuất hiện dao động, lần đầu tiên sinh ra do dự, chính mình rốt cuộc nuốt hay không theo sau đâu? Vấn đề này thật sự thực dối giám. Nhìn đối diện trong ánh mắt đã xuất hiện tự do trạng thái hứa chiết, mệnh phỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói đến cùng, ai sẽ ở ngay lúc này, đổi chính mình cùng nhau điên cùng đâu. Chính mình nếu nói 3 tháng sau, địa cầu đem trở thành một mảnh vết thương, chỉ có thân thể cường kiện nhân tài khả năng sống sót, có tỷ lệ được đến sinh già biến đến dị. Phòng chưng mọi người đều đem chính mình coi như kẻ điên đối lại đi. Nghĩ đến đây... Mễ Phỉ ở trong lòng lắc lắc đầu, cự tuyệt cái này thời kỳ lộ ra tin tức. Chính mình chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, thời cơ còn không thành thục. Bất quá, Hứa Triết giúp chính mình đã đủ nhiều, không phải sao? Dù sao hắn ngày sau cũng sẽ mở ra dị năng, tuy rằng không phải cái loại này công kích cường đại dị năng, nhưng là thủy hệ dị năng giả ở đâu cái căn cứ cũng là trạm tay là bổng khan hiếm nhân tài. Nếu hắn không muốn, chính mình cũng không bắt buộc. Ngươi nếu có việc liền không cần theo tới. Bất quá về sau mỗi ngày buổi ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Mễ Phỉ lui một bước nói, rốt cuộc chính mình cũng yêu cầu một chút tư mật không gian. Lúc ấy bởi vì hứa chiến hoàn toàn tín nhiệm, vay tiền cho chính mình, chính mình mới nhất thời xúc động, mời hắn ở chung nhật tử. Bằng không, chính mình dùng đến như vậy tận tình khuyên bảo sao? Tính, dù sao 3 tháng lúc sau, hắn tự nhiên biết chính mình làm như vậy đạo lý. Ân cũng hảo. Hứa Chiết có một viên phấn đấu không thôi tầm, đối với chính mình chuyên nghiệp, đối với muốn tâm tâm niệm trở thành vĩ đại bác sĩ cái này mộng tưởng, vẫn là thực chấp nhất. Tuy rằng mất đi cùng giai nhân ở chung thời gian, bất quá đều ở chung, càng tiến thêm một bước thân mật còn rất xa xa. Ngay sau đó Mễ Phỉ đi nọ phòng tập thể thao làm một chương tạm, trong khi 3 tháng bắt đầu rồi khổ bức tự ngược lịch trình. Mà Hứa Chiết mỗi ngày sáng sớm bồi Mễ Phỉ tập thể dục buổi sáng. Sau đó cùng nhau ăn bữa sáng, lại lúc sau đó là thượng tự học, ở thư viện ôm từng cuốn học thuật làm, cô bối, lâu lâu còn muốn đi bệnh viện đi thực tập. Mễ Phỉ là hoàn toàn từ bỏ việc học, ta lập cái đi. Mục tiêu của ta thực đơn thuần, ta chỉ nghĩ tồn tại. Dần dần nguyên bản tinh tế gầy yếu Mễ Phỉ, thân thể kiện mỹ rất nhiều, từ một cái dịu dàng tiểu thư khuê các, lột xác thành một cái vận động rộng rãi nữ hài. Chỉ là mỗi khi hứa chết cùng Mễ Phỉ hai người cùng xuất hiện ở trường học nhà ăn ăn sớm một chút thời điểm, luôn là có một cái tràn ngập án niệm vẫn hận ánh mắt, nhìn chằm chằm cùng tiến cùng ra hai người. Cái này kĩ nữ, cũng dám phản bội chính mình. Hưng hạnh xuất tưởng. Hơn nữa nửa tháng thời gian, thay đổi hai cái nam nhân. Lần trước nam nhân kia chính mình còn chưa điều tra rõ ràng, lần này cũng dám câu dẫn cái kia tiểu bạch kiểm hứa chết. Hứa Chíệt ở trường học hành sự tác phong tương đương điệu thấp, rất ít có người biết hắn gia cảnh. Mễ Phỉ cũng là ngẫu nhiên từ hắn một cái đồng hương nơi đó biết Hứa Chíệt gia đình điều kiện không tồi. Nhưng là cụ thể làm gì đó, Mễ Phỉ cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, giống như còn ở tại cùng nhau. Cái kia ký nữ tư vị, chính mình hống lâu như vậy, cũng không có ăn đến. Không thể tưởng được thế, nhưng tiện nghi cái kia tiểu tử. Đáng giận. Mễ Phỉ đương nhiên biết có Cố Hoa Đông chưa từ bỏ ý định, nhưng là chưa từ bỏ ý định lại có thể thế nào đâu? Hiện tại là pháp trị xã hội, chẳng lẽ dám dùng sức mạnh? Chờ 3 tháng sau, hắn có sống hay không còn ai nói đi. Đối với Cố Hoa Đông, Mễ Phỉ quyết định triệt triệt để để làm lơ. Lại nói mà thế thời điểm, hắn vẫn như cũ là không có gì năng người thường, đến lúc đó có thể nhảy nhót đi nơi nào? Cứ như vậy nửa tháng đi qua, Chính mình định chế đường đao cũng tới rồi. Thủ công quả nhiên tinh tế, hơn nữa sắc bén vô cùng. Mễ Phỉ vừa lòng nhìn đường đao, như vậy chính mình sinh tồn năng lực lại tăng lên một cấp bậc đi. 3 tháng sau, mặt thế 3 ngày trước, Mễ Phỉ rốt cuộc kìm nén không được. Không có thời gian, chính mình cần thiết dùng siêu cấp tiến hóa dịch. Vì an toàn khởi kiến, cố ý dặn dò hứa chết trong vòng 3 ngày không thể ra khỏi phòng tử, gọi chính mình. Phỉ Phỉ Cái kia dược tác dụng phụ đại sao? Hứa Chiết không bình tĩnh, lòng tràn đầy sầu lo. Tuy rằng từ nhỏ liền bồi dưỡng bình tĩnh xử thế thái độ, bất quá, không biết vì sao sự tình một khi liên lụy đến Mễ Phỉ, chính mình liền bình tĩnh không xuôi dưới. Tuy rằng Mễ Phỉ đã thẳng thắn chính mình muốn dùng một loại dược vật, khả năng sẽ xuất hiện phản ứng. Chương 14: Hứa Chiết sầu lo. Ân, ngươi không cần lo lắng. Tác dụng phụ là tạm thời, khiêng qua đi thì tốt rồi cũng không cần đi bệnh viện. Ngươi chỉ cần thủ ta thì tốt rồi. Mễ Phỉ dùng cái này lý do lừa hứa chết lưu tại chính mình bên người, bởi vì Mễ Phỉ sợ hai chính mình một khi dùng tiến hóa dịch, mặt thế bạo phát, hứa chết không ở chính mình bên người. Vạn nhất thất lạc, lại gặp nhau chỉ sợ thực khó khăn. Ta liền thủ ngươi, nơi nào cũng không đi. Hứa chết lúc này lo lắng cực kỳ, anh Tuấn Tú khi khuôn mặt treo một mạt uy không đi lo lắng. Ngươi này a Một khi có vướng bận, tâm liền rối loạn. Mễ Phỉ làm hứa chết ở phòng khách chờ, nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ môn, nhìn chăm chú lại bình chân quý siêu cấp tiến hóa dịch. Đánh cuộc. Nếu không nghĩ biện pháp thay đổi chính mình vận mệnh, chính mình vẫn như cũ rất khó thoát khỏi bi thôi vận mệnh. Rút khoát ngửa đầu, một ngụm nuốt vào này bình chất lỏng. "Con hảo, không khổ." Mễ Phỉ lôi kéo hơi hơi chua xót ý cười, nhất định là lão ba còn nhớ rõ chính mình từ nhỏ rất sợ khổ. Cho nên ngay cả này tiến hóa dịch đều xứng thành chính mình thích nhất dầu tây mùi vị. Điểm này nhi tiểu ấm áp, làm mễ phỉ trong lòng ấm áp. Ấm áp dầu tây mùi vị siêu cấp tiến hóa dịch, theo chính mình hết hầu xét qua, dạ dày ấm áp. Cả người đều tản ra ấm rào rạt, ngay cả hai má cũng trở nên đỏ bừng. Cũng không có gì à, mễ phỉ vừa mới thả lỏng cảnh giác, đồng nhiên mày nhăn lại, không nghĩ tới này cổ ôn nu nhiệt lưu, nhanh chóng biến thân. Biến thành hoa lệ lệ bạo ngược quen ngang. Kia tự dạ dày bộ phát ra đến toàn thân đánh sâu vào, đưa tới dạ dày bộ từng đợt đau đớn, đồng thời thân thể của mình dường như bị vô hình bàn tay to ở lôi kéo. Từng đợt đau đớn không ngừng đánh úp lại, Mễ Phỉ tựa như gật mình trong địa ngục. Tính cách kiên nghị Mễ Phỉ, nằm ở trên giường, quấn khúc thân thể, giống như bị nấu chín con tôm, cả người đỏ bừng đỏ bừng. Thân thể run rẩy không ngừng, theo kia từng đợt đau đớn Nhưng là nếu điểm này đau đều nhịn không nổi, chính mình còn như thế nào ở mạn thế sinh tồn. Mễ Phỉ cắn chặt răng, không ngừng trong đầu hồi ức. Lúc này kỳ thật Hoa Hạ quốc trung đã xuất hiện H8N9 virus người lây nhiễm, nhưng là vì trấn an Hoa Hạ dân chúng cảm xúc, tránh cho khủng hoảng cảm xúc mà tạo thành rối loạn, Hoa Hạ chính phủ lại một lần phong tỏa trấn áp tin tức. Chỉ là ở trên TV không ngừng đưa tin, nước Mỹ phòng thí nghiệm trung tiết lộ kiểu mới virus Hứa chít lo lắng suốt ruột ở trong phòng khách đi dạo tới đi dạo đi, nhữ chặt mày. Trên mặt hiện ra cùng tiểu sỏ tạ bề ngoài không xứng đôi khôn khéo cùng tính kế, cuối cùng hứa chít bắt thông một chiếc điện thoại. Lao ba, ta quá hai ngày lại trở về, nơi này có chút sự tình. Bình tĩnh chân thuật, hứa chít thanh em rất bình tĩnh. Tiểu tử túi, hiện tại thế đạo thực loạn. Chính phủ phong tỏa tin tức, chính là Lao ba đã nghe được, H8N9V rút ở Hoa Hạ đã tàn sát bừa bãi. Nếu ngươi lại không trở lại, ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không bảo hộ ngươi." Bên kia truyền đến một cái nghiêm túc thanh âm. "Là Mễ Phỉ, bạn gái của ta, nàng thân thể không thoải mái." Thật lâu sau, hứa chết quyết định vẫn là cùng chính mình phụ thân công bằng. Rốt cuộc hứa chết này hơn 20 năm qua lần đầu tiên đánh đấy lòng thích như vậy một cái nữ hài, ở nàng mấu chốt nhất thời khắc, chính mình không thể cách hắn mà đi. "Cái gì? Ngươi giao bạn gái?" Ta nhi tử rốt cuộc thông suốt lạc. Ha ha. Vậy được rồi, vì ta tôn tử, lão ba duy trì ngươi. Bất quá, nếu một khi phát sinh không thể khống chế sự tình, ngươi liền mang theo ngươi bạn gái hướng gần nhất hoa trung căn cứ lui lại, nơi nào có lão ba cấp dưới thành lập một cái căn cứ quân sự. Ta cùng cái kia tiểu tử chào hỏi đi. Cảm ơn lão ba. Treo điện thoại, hướng tới Mễ Phỉ trong phòng nhìn lại, không có một chút động tĩnh, Mễ Phỉ phân phó Nếu buổi tối nàng còn không ra, chính mình liền đi vào. Hiện tại chính mình đi vào cũng giúp không được hắn. Mở ra TV, cờ cờ tờ vừa đang ở đưa tin. Nước Mỹ phòng thí nghiệm tiết lộ H8N9B rút, chính lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng chung quanh nội thành khuyết tán. Nước Mỹ chính phủ đã như vậy án kiện khởi động một bậc khẩn cấp thi thố. Thỉnh chú ý tương quan đưa tin. H8N9B rút. Hoa hạ đã ở tràn lan. Này cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Hứa Chiết xoa xoa cái trán, hồi tưởng khởi 3 tháng trước Mễ Phỉ biến hóa, cùng với Mễ Phỉ một loạt kỳ kỳ quái quái hành vi. Hứa Chiết không phải không có nghĩ tới Mễ Phỉ siêu chính mình vay tiền nguyên nhân, những ngày qua cũng không có gặp qua Mễ Phỉ có cái gì ưu sầu sự tình, chỉ là thỉnh thoảng bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà chuẩn độ vật. Chính mình hỏi thời điểm, nàng chỉ là nói, thính tổ lệnh cùng trên ban công phong chậm rãi đồ ăn. Như vậy có cảm giác an toàn. Hơn nữa muốn ăn cái gì thời điểm, tùy thời có thể làm không phải. Bởi vì Mễ Phỉ mua sắm đại đa số là có thể thời gian giải trữ lương thực, dầu muối tương giấm từ từ, còn bao gồm một ít mì gói, chân giò hun khói, trái cây rau dưa chất đầy tủ lạnh, Hứa Chiết tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng là cũng không hỏi. Mỗi người đều là có chính mình một ít bí mật không phải sao? Nang Tường nói thời điểm, tự nhiên sẽ tìm chính mình thẳng thắn. Nếu ở chung, hứa chết dưới đáy lòng đã tán thành mẹ phỉ, nhận định mẹ phỉ, tự nhiên sẽ hết mọi thứ lực lượng tới bảo hộ cái này nữ hài nhi. Hứa chết cứ như vậy lẳng lặng ở trong phòng khách, nghe TV chung đưa tin nước ngoài mọi người sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa, hoa hạ mọi người sinh hoạt tiến ổn phía chính phủ đưa tin, tâm tư lại toàn bộ ở kia gian nhỏ nhỏ giữa phòng ngủ. Mễ phỉ lâm vào hôn mê, ý thức ở nửa thanh tỉnh nửa hôn mê trạng thái. Dường như chính mình vẫn như cũ ở cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai niên đại, cái kia nhận hết lăng đủ, ngay cả tự sát đều yêu cầu dũng khí niên đại. Trong mông lung, chính mình dường như lại về tới mới gặp hiên viên dịch kia một khắc, đó là như thế nào một cái huy vũ khí phách nam nhân A. Chân đặng dày ủng, người mặc một kiện màu trắng áo gió, đao khắc ngạnh lãng ngu quan, lương đạo mày kiếm, tuy rằng nói không phải cỡ nào anh Tuấn, nhưng là cả người lộ ra một cổ xá ta này ai khí phách. Chỉ có người như vậy mới là mặt thế trung người mạnh nhất, cựu cấp dị năng. Kia bộ dáng nháy mắt chinh phục mễ phỉ tâm. Không tội, đừng nói chính mình nhiều thế lực, nhiều chân chó. Nếu muốn sống càng dài xa, muốn ôm ủi, hơn nữa muốn ôm cái kia người mạnh nhất ủi. Vì thế mễ phỉ dùng hết thủ đoạn, chế tạo ngẫu nhiên gặp được, hoa giống rụt tư bò lên trên hiên viên dịch giường, cầu an bình. Ai biết ủi là ôm lấy, lại không có tương ứng thực lực không có bất luận cái gì dị năng, chính mình toàn bộ chính là một cái bình hoa. Một không cẩn thận, bẹp một tiếng, bị Yên Viên dịch ngữ nhân tính kế. Hạnh phúc là yêu cầu tương ứng thực lực ở bảo hộ. Không được, lúc này đây, nói cái gì ta cũng muốn tranh thủ. Ta không cần làm hàng hóa, bị người đưa tới đưa đi, ta không cần đường ấm dưỡng công cụ, ta không cần đường những cái đó nam nhân phát tiết công cụ. Ta chính là ta chính mình. Không thể từ bỏ Mễ Phỉ ở trên giường phát run, nửa ngủ nửa tỉnh chung vẫn như cũ kiên cường không có phát ra một tia rên rỉ. Kẻ yếu, là không có kêu lên đau đớn quy lực. Quên không được bị tư đồ băng h ám hại, bị đẩy hướng kia dữ tợn tang thi. Chương 15 tinh khai. Không. Mễ Phỉ rãy rùa, liều mạng cuối cùng nghị lực đi chống cự lại kia đau triệt nội tâm cảm giác. Lão ba a, ngươi sao không có nói, nguyên lai dùng siêu cấp tiến hóa dịch di chứng như vậy kịch liệt. Liên ở Mễ Phỉ cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên nghe nói bên tai truyền đến một tiếng leng keng thanh âm. Ký chủ tinh thần lực phù hợp yêu cầu, mở ra chói định trình tự. Hay không chói định? Lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Bị tia siêu cấp tiến hóa dịch tra tấn điên cuồng Mễ Phỉ, lúc này quần áo hỗn độn, tóc dài xõa lạc ở gối đầu thượng, không ngừng ở trên giường quay cuồng. Đột nhiên mông lung đôi mắt nhìn trên tay trái kia cái ánh trăng thành nhẫn, đang tản phát ra quỷ dị quang mang. Ma xui quỷ khiến mễ phỉ ở trong lòng mặc nghiệm, chói định. Đông nhiên kia tản ra quang hoa ánh trăng thánh nhẫn, thu liễm kia quầng màng, giống như một cái bình thường nhận giống nhau, yên lặng. Chỉ có mễ phỉ mới rõ ràng, lúc này ánh trăng thánh nhẫn thanh âm cũng không có ngừng nghỉ. Phần 9. Chói định bắt đầu. Già quét ký chủ thân thể. Cảnh cáo. Ký chủ dùng cấp thấp tiến hóa dịch, tác dụng phụ chung. Kiến nghị lập tức tu chỉnh tiến hóa dịch. Nếu không lại quá nửa giờ, ký chủ thân thể có bạo liệt nguy hiểm. Chữa trị thân thể yêu cầu tiêu phí 10 điểm năng lượng, xin hỏi hay không chữa trị? Chữa trị. Theo Mễ Phỉ trong lòng ra mệnh lệnh đạn, một cỗ mát lạnh cảm giác du biến toàn thân, tức khắc cả người khô nóng thư hoãn, mà kia cỗ lạnh lẽo năng lượng tựa hồ còn ở không ngừng tu bổ chỉnh mình toàn thân. Đây là một cái dài dòng quá trình, Mễ Phỉ lẳng lặng nằm ở trên giường. Một bên hưởng thụ giống như phiêu phù ở trong nước thoải mái cảm giác, một bên ở trong đầu hấp thu tháng này quang thạch nhẫn lai lịch. Nguyên lai này cái chính mình trọng sinh mang về nhẫn quả nhiên có miêu nệ. Nay cái ánh trăng thạch nhẫn là cựu cấp văn minh sản vật, tinh tế dung xi đơn binh tác chiến tinh khai, không biết sao lưu lạc tới rồi trên địa cầu. Tinh khai chẳng những có được đơn binh tác chiến sở cần hết thảy công năng, bao gồm phòng hộ trang bị, vũ khí, trị liệu hệ thống, xa hồng ngoại dò xét, Đêm coi hệ thống, giám định đánh dấu hệ thống, tự động truy tung hệ thống. Còn có thật nhiều công năng, làm còn ở vào xã hội nguyên thủy người địa cầu mệ phỉ, căn bản vô pháp minh bạch, đái hậu kỳ khai phá. Kiếp trước chính mình có được cường điệu bảo vẫn luôn không được biết, ở chính mình ý thức tiêu tán cuối cùng một khắc, bị tinh khải thổi quét thân thức, dùng cuối cùng năng lượng mang chính mình xuyên qua thời không, trọng sinh ở 10 năm trước. Kiếp trước tuy rằng vẫn luôn vô pháp cùng tinh khải chói định, Bởi vì chính mình ý thức không đủ kiên định, hơn nữa thân thể tố chất không tốt. Kia sớm đã bị đói khát cùng thường xuyên ít sinh hoạt đảo dộng thân thể, căn bản vô pháp đạt tới tinh khai trối định cơ bản yêu cầu. May mắn chính là làm hiên viên dịch đưa cho chính mình duy nhất nhẫn, chính mình vẫn luôn leo, chưa bao giờ tháo xuống. Nhiều ít cũng cùng ánh chăng thạch nhẫn sinh ra phù hợp, cho nên ánh chăng thạch nhẫn mới có thể mang chính mình trở lại quá khứ. Đáng tiếc chính là mang chính mình trọng sinh cùng tu bổ thân thể Dùng hết tinh khải sở hữu năng lượng, muốn sử dụng nó, cần thiết muốn tìm kiếm tân năng lượng. Như thế không có vấn đề. Đời sau tang thi, ở 3 tháng sau liền tự chủ tiến hóa ra tinh hạch, kia cũng là mặt thế chính yếu tiễn, dị năng giả là có thể hấp thu tinh hạch năng lượng tới tu luyện. Ông trời quả nhiên không có chơi ta. Trọng sinh giả quả nhiên đều mang theo bàn tay vàng. Vô Lịch nữ chính Quang Hoàng chẳng lẽ rốt cuộc từ Hiên Viên dịch cùng tư đồ băng trên đầu? truyền rời đến ta trên đồ lạp. Nghĩ tập. Lão nương lần này cần mang theo hoa lệ lệ gió lốc, quét ngang những cái đó đã từng khinh nhục lăng nhục chính mình những cái đó nam nhân thối. Chưa chỉ xong. Tinh Khải tự mang chức năng hệ thống, ra quét ký chủ thân thể tố chất, cũng ký lục có trong hồ sơ. Ra quét xong. Ký chủ Mễ Phỉ, tinh thần lực một bậc, thân thể dị năng vô. Thân thể tổng hợp tố chất 7, cố lên. Đô đô. Hệ thống cảnh cáo. Phát hiện ký chủ trên người có không gian chứa vật công cụ, có thể cùng tinh khai dung hợp, dung hợp không cần hao phí năng lượng, thiết chứa vật công cụ chung nguyên có vật tư, sẽ không hư hao. Hay không dung hợp? Con tôm. Tinh khai thế nhưng có thể cắn nuốt cái kia chứa vật vòng tay. Ta lặc cái đi. Bánh có nhân a. Ngươi đem ta tạp hôn ư? Mễ Phỉ hưng phấn lâm vào không thể ức chế điên cuồng trạng thái. Chết không được trong tiểu thuyết nữ chủ nam chủ đều ồ nào cưỡng điệu sinh. Chính mình cũng đuổi kịp Trọng Sinh Đại Quân. Chỉ bằng tinh khải, nếu còn không thể nghịch tập. Chính mình dứt khoát tìm khối đậu hũ đấm chết. Song hết mọi chuyện, không ném người xuyên việc người. Mễ Phỉ bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Tuyết Trắng với tưởng, khóe môi treo lên một màn âm ngoan ý cười. "Phỉ Phỉ, ngươi khá hơn chút nào không?" Hứa Chiết cái kia tiểu sở tạ thanh âm truyền đến, xem ra hắn vẫn là thực quan tâm chính mình. Cái này chính mình yêu thầm Xem ở hắn đối chính mình không tồi phân thượng, hảo hảo lợi dụng đi. Tiến vào. Cứ việc Mễ Phỉ đã kiệt lực khống chế được thanh âm, chính là vẫn là vẫn như cũ lộ ra khàn khàn mệt mỏi, lười biếng giống như một con mèo mới vừa tỉnh ngủ mèo con. Hứa Chí tiến vào thời điểm, nhìn đến tình cảnh chính là sơ tỉnh mỹ nhân, cơ hồ trong suốt áo ngủ, tùy ý rối tung ở trước ngược tóc dài, chỉ cảm thấy mặt đỏ thay hồng, tim đập ra tốc. Phỉ Phỉ Ta ngào điểm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, ngươi lên ăn chút nhi a. La Mễ Phỉ ngoài ý muốn chính là cái này, ngậm muỗng vàng sinh ra đại thiếu gia, thế nhưng sẽ nấu cơm. Hơn nữa hương vị thật sự thực chính tông. Đương nhiên Mễ Phỉ tự động nấu bổ, đem công lao đều tính ở chính mình ngậm đáng nuốt cay mua sắm nguyên liệu nấu ăn phân thượng. Phải biết rằng chính mình vì nhiều chữ hàng chút đồ ăn, mỗi lần từng chuyến từ siêu thị cùng chợ sáng thượng dọn về các loại đồ ăn, chính mình dễ dàng sao? Phỉ phỉ, ngươi cảm giác thế nào? Hứa chết quan tâm hỏi, thực tự nhiên bắt tay gặt ở mệ phỉ trên chán, thử lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Ơn, vẫn là có điểm năng. Hứa chết trong lòng căng thẳng, nhìn bởi vì độ ấm quá cao, mà thiêu hai má đỏ hứng mệ phỉ, trong lòng từng đợt đau nhất. Cuối cùng là đã biết đau lòng tư vị. Hơn 20 năm qua lần đầu tiên nhớ nháp, hứa chết có chút hoảng loạn, bởi vì không biết mệ phỉ dùng ngã xuống đất là cái gì dược vật. Nếu tùy tiện ăn xong thuốc hạ sốt, có thể hay không khởi phản tác dụng đâu. Ngươi còn hảo đi. Suy xét đến Mễ Phỉ cùng chính mình giống nhau, đều là học lâm sàng chuyên nghiệp, hẳn là sẽ không uống lộn thuốc. Nàng dùng dự vận, khẳng định có 10 phần nắm chắc, cho nên hứa Chiết vẫn là dò hỏi Mễ Phỉ ý kiến. Ta không có việc gì, lại nằm trong chốc lát, độ ấm liền lui. Ngươi không cần cấp. Mễ Phỉ cuộc đời lần đầu tiên nhu nhược giống như tiểu bạch hoa giống nhau. Ngoan ngoắn nằm ở trên giường, đắp lên chăn, kia vô tội ngập nước ánh mắt, làm hứa chết trong lòng đống nhiên một kích. Giống như bị xúc điện. Ai, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Hứa chết cẩn thận trợ giúp mễ phỉ đắp chăn đàng hoàng, rời đi thời điểm, nhẹ nhàng ở mễ phỉ cái chán in lại một cái hôn. Nếu H8N9V rút thật sự tàn sát bừa bãi, khiến cho ta tới bảo hậu ngươi đi. Hứa chết rời đi thời điểm, sợ mễ phỉ có gánh nặng lựa chọn không có lộ ra. Trên thực tế lúc này, thành phố ác tuyệt đại đa số người còn mặc sức tưởng tượng ở hòa bình niên đại, quá heo giống nhau sinh hoạt. Chương 16 cự tuyệt hứa chết. Ở dùng siêu cấp tiến hóa dịch ngày hôm sau, Mệ Phỉ thân thể trải qua một trận tự động bài trị, trên người bài trừ ngăm đen khó nghe tạp chất lúc sau, cả người chẳng những trở nên càng thêm xinh đẹp thanh lệ, hơn nữa thân thể tố chất thượng một cái bậc thang. Tuy rằng chính mình vẫn như cũ không có mở ra dị năng, Nhưng là có tinh khải duy trì, kia thì thế nào? Ít nhất chính mình tồn tại cân lượng lại gia tăng rồi rất nhiều. Mẹ phỉ ở bùng vệ sinh giặt sạch cái ấm áp thơm ngào ngạt nước ấm tám, đem cả người dơ bẩn tẩy sạch sẽ. Ra tới thời điểm, từ hứa chết dại ra ánh mắt giữa, mẹ phỉ không khỏi dâng lên một cái thân là nữ hải kiêu ngạo. Nữ hải kia không nghĩ chính mình xinh đẹp đâu. Ta cảm giác người làn da so trước kia càng thêm hảo. Hứa chết ngốc ngốc nói. Trong lòng giống như mai con ở Nhật Bản, cả người giống như bị địa giật, tê dại tê dại tích. Nha đầu, ta rốt cuộc không rời đi ngươi. Hứa chiếc đấy lòng oán niệm nghĩ đến, đồng thời vì chính mình tương lai càng thêm lo lắng, chính mình muốn thế nào cường hãn, mới thủ được này phân mỹ lệ. Ha ha. Kia đương nhiên. Không biết ta dùng chính là ta lão ba cho ta phối chi mỹ dung dịch sao? Làn da hảo hảo. Đây chính là hàng không bán, độc nhất vô nhị một phần. Mễ phỉ cố ý tìm cái lý do thoái thác, tỉnh về sau hứa chết hỏi chính mình rốt cuộc dùng cái gì đông đông, không biết dùng cái gì lý do tới qua loa lấy lệ. Phỉ phỉ, nếu ngươi thân thể hảo, ta tưởng hứa chết nhớ tới phụ thân dặn ở giò, cân nhắc muốn mang mễ phỉ cùng nhau rời xa thị phi nơi. Ngươi có việc phải rời khỏi. Mễ phỉ một đôi đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm đầy bụng tâm sự hứa chết hỏi. Là cái dạng này. Hiện tại quốc nội H8N9 virus đã có người cảm nhiễm, Ta ba muốn tiếp ta trở về, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Ta ba ở Kinh đô vẫn là có chút năng lượng. Hứa chết cuộc đời lần đầu tiên như thế khẩn trương chờ đợi trước mắt cái này, nữ hài hồi đáp: Mễ Phỉ Ám Đạo, hay là chính mình này chỉ không chớp mắt tiểu hồ điệp cánh đã kích động một mảnh đại dương mê ngông. Hồi tưởng tiếp trước chính mình ở ngay từ đầu thời điểm, cũng là không có cùng hứa chết cùng nhau. Sau lại là đi hoa trung nhân loại người sống sót căn cứ, mới đụng tới Hứa Triết. Lúc ấy gần là mạt thế giai đoạn trước, nhân loại đồ ăn thượng hoàn bị, những cái đó động vật dị năng chưa tiến hóa ra, dựa vào quân đội vũ khí, người thường sinh hoạt vẫn là có bảo đảm. Chỉ là sau lại theo tình thế càng ngày càng nghiêm túc, mới xuất hiện đồ ăn thiếu, chính mình mới bị Cố Hoa Đông bán đi. Lúc ấy Hứa Triết cũng là đề nghị làm chính mình bồi hắn cùng đi yến kinh chính là chính mình không có đồng ý hứa chiết tự cấp chính mình rất nhiều trợ giúp sau, ảm đạm rời đi. Tái kiến hắn thời điểm, đã là 10 năm sau, ở Hiên Viên dịch căn cứ chung, khi đó hứa chiết đã là 8 cấp dị năng giả, khoảng cách cao cấp nhất cửu cấp, cũng chỉ kém như vậy một chút. Hay là, đây là ý trời. Chính mình nguyên bản tưởng đem hắn vây ở chính mình bên người, dùng nhu tình mật ý biên chế võng, vong chủ hắn. Nghe Hà mỗi người đều có chính mình tất nhiên đi lộ. Mà chính mình muốn hay không cùng hứa chết đi đâu. Ngay sau đó Mễ Phỉ phủ quyết cái này ý tưởng. Chính mình đã không thiếu đồ ăn, trữ hàng đồ ăn đã đủ chính mình ăn thật lâu. Chính mình thiếu chính là thực lực. Nếu không có lão bà kêu bình siêu cấp tiến hóa dịch nói, chính mình lựa chọn tốt nhất là cùng hắn rời đi. Chính là hiện tại chính mình nhiều một cái lựa chọn, tuy rằng khả năng lộ sẽ nhấp nhô, gian nan điểm, nhưng là đời này chính mình không nghĩ trở thành người khác phụ thuộc không có mở ra gì năng chung quy là nghị đảng công dân, không có chút nào nhân quyền, nghĩ đến lúc ấy, có được cao cấp dị năng hắn, mặc kệ trước kia nhiều ít thể non hẹn biển, chung quy là hóa thành bụi đất. Không có bệ nghệ thực lực, là vô pháp đứng ở tương đồng độ cao. Giờ khắc này, Mễ Phỉ vẫn như cũ kiên định. Không được. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Gia sinh hoạt ta tưởng chính mình làm chủ. Mễ Phỉ lắc đầu cự tuyệt. Giờ khắc này sáng suốt về sau lộ chính mình sẽ càng thêm cô đơn, gian nan, vẫn như cũ lựa chọn một người, bởi vì đã từng những cái đó trải qua, làm mễ phỉ đối thực lực có bước thiết khát vọng. Chính mình phải có nguyên vẹn thời gian tới mài dũa những cái đó sắt triều. Chính là ngươi một nữ hài tử, nếu vi rút bạo phát làm sao bây giờ? Không được, ngươi nhất định phải theo ta đi. Nếu mễ phỉ lúc trước không có mở miệng mời hứa chết ở chung, Hứa Chí là sẽ không như vậy kiên trì. Mễ Phỉ bình tĩnh nhìn hắn, không dao động. Ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta lý do đi. Ta cho rằng chúng ta quan hệ, ngươi sẽ theo ta đi. Hứa Chí ảo não đôi tay trà đắt tóc, tia tuấn tú trên mặt là thật sâu thất bại cảm. Lưu Mễ Phỉ một người ở chỗ này, chính mình thật sự không yên tâm, vì sao chính là không đi đâu. Kiếp này, ta không muốn làm người khác phụ thuộc. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ gặp lại. Mễ Phỉ lạnh lùng nói, tựa hồ giờ khắc này đóng cửa chính mình nội tâm, cứ người ngàn dặm ở ngoài. Chỉ vì này một cái buồn cười lý do. Hửa chết giờ phút này giống tạc mao sư tử, phẫn nộ rít gào, không ngừng ở trong phòng khách đi tới đi lui. Nguyên bản vay tiền, là ta thông qua mặt khác con đường hiểu biết, 3 tháng sau sẽ có một hồi kiếp nạn, vì dự phòng lần kiếp nạn này, ta hướng ngươi vay tiền. Này nguyên bản là đưa với ngươi phòng thân, mang lên đi. Tiên chỉ có về sau tái kiến thời điểm còn. Mễ Phỉ cười khẽ, cố ý bỏ qua trong lòng kia một khắc cảm giác mất mát, kỳ thật ta là thiệt tình hy vọng ngươi có thể lưu lại bồi ta, đáng tiếc vẫn là có duyên không phận. Cười khổ, đem chính mình định chế tốt hai thanh đường đao, lấy ra trong đó một phen đưa với Hứa Triết. Ta làm không đến xuống lục, chỉ có thể làm đến cái này phòng thân, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Mễ Phỉ đưa qua kia thanh đao, cố ý làm nhẹ nhàng nói: Hứa Chiết cũng không có tiếp nhận đường đao, mà là càng thêm nhu tình giữ chặt Mệ Phỉ tay, thâm tình chân thành nói: "Theo ta đi, Phỉ Phỉ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Nhìn Hứa Chiết kia biểu tình đối mắt, Mệ Phỉ thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, chính mình rốt cuộc ở kiên trì cái gì? Chẳng lẽ chủ động có cái trưởng kỳ phiếu cơm tới cửa, cùng chính mình tiêu xài, hơn nữa sinh mệnh không có nguy hiểm, chính mình còn ở chấp nhất cái gì? Đương nhiên Mệ Phỉ nhớ tới mặt thế trước, Những cái đó dị năng giả diêu vợ dương oai, mọi cách lăng nhục chính mình cảnh tượng, nhớ tới kia tư đồ bang dùng ngạo kiều khẩu khí, khinh miệt ánh mắt nhìn chính mình, nhớ tới bạn trai không chút do dự bán đứng chính mình, xét đến cùng, tạo thành chính mình bi thảm vận mệnh không phải người khác, mà là chính mình. Là chính mình yếu ớt giống như tiểu bạch hoa, không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Nếu từ bỏ chính mình kiên trì, chính mình vẫn như cũng là hứa chết bên người tiểu bạch hoa chính mình có thể xác định cả đời này, hứa chiếc có thể bảo hộ chính mình bao lâu. Không, Mễ Phỉ đã ai cũng không tin. Dựa núi núi sập, dựa thủy thủy đoạn. Dựa chơi dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Không, ta có con đường của mình phải đi. Mễ Phỉ lại lần nữa cự tuyệt hứa chiếc thâm tình. Thực xin lỗi, chính mình là lần thứ 2 cự tuyệt cái này hoa dạng mỹ nam tình nghĩa. Phần 10. Chương 17 mạt thế bùng nổ. Sinh mệnh tóm lại là sẽ tìm được đường ra. Hứa Chí mang theo tiếc nuối cùng mất mát đi rồi, Dung Tuyệt vọng ánh mắt nhìn Mễ Phỉ, Hứa Chí bộ dáng phảng phất ở oán hận lên án cái gì. Giống như chính mình mới là bị vứt bỏ cái kia. Kia đem đường đau, chung quy là đưa ra đi. Như vậy cũng hảo, tốt xấu là 10 vạn a, tỉnh tai khiến hắn, còn phải bị đòi nợ. Mễ Phỉ xoa xoa huyệt thái dương, làm ơn, là ngươi phụ mệnh khó trái, không chịu lưu lại bồi ta cùng nhau. Đáng tiếc, một cái hoa dạng Mỹ Nam tiểu sọ tạ, chính mình còn không có ăn đến trong miệng, liền gặp phải phân biệt. Hơn nữa giống như chính mình miễn phí máy lọc nước cũng đi rồi. Chính mình chính là phải nhớ đến nhiều làm điểm thuần tịnh Thủy A. Mặt thế thiếu không đơn giản là đồ ăn, còn có Thủy. Chán đến chiết kiểm kê tài sản, lúc này trong phòng sở hữu không gian đều phóng đầy thức ăn nước uống. Ngày mai, ngày mai chính là cái kia trong trí nhớ vi rút bùng nổ nhật tử. Vội đi vội đi còn có cái gì chính mình không có chuẩn bị. Lần này chính mình có thể trạch ở nhà thật lâu thật lâu, lâu đến mốc meo chẳng thái. Mơ mơ màng màng ghé vào trên giường ngủ rồi. A. Mễ Phỉ ngủ đến mơ mơ màng màng, trong lúc ngủ mơ dường như lại đã trải qua kiếp trước hết thảy, tâm ngăn không được ở nước nở, giống như một cây đao tử lại lần nữa hung hăng đâm đi vào. Đau, đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong đau, Mễ Phỉ thống khổ ở trên giường rãy rựa. Lan qua lộ lại làm tiếp trước dây dưa không rõ ác mà. Cùng lúc đó Mễ Phỉ không rõ ràng lắm chính là, ở hôm nay cái này không bình tĩnh ban đêm, chú định có rất nhiều người chịu không nổi, chú định có chút người một ngủ liền không còn có lên, chú định có chút người biến thành cái xác không hồn. Mễ Phỉ không biết đúng vậy chính mình một giấc này đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Đói khát đánh thức chính mình, lên khi cảm thấy trong lòng hoảng thực, phảng phất cho chính mình một con trâu, đều có thể đủ ăn đi vào. Phương Hạ như mở ra tủ lạnh, giống như giống như đã đình điện, còn hảo tủ lạnh chung đồ vật còn không có hư rớt. Lấy ra trước đó chữ hàng sữa bò cùng bánh mì, còn có mấy cây khô trắng lập xưởng, ăn ngấu nghiến ngặm. Thằng đến Mễ Phỉ gặm năm cái bánh mì, lục căn lập xưởng, bốn bình sữa chua, kia bụng đói kêu vang cảm giác mới biến mất. Trên người sức lực chậm rãi về tới trên người. Lúc này Mễ Phỉ mới nhớ tới thời gian. Đối, vừa thấy biểu chính mình đã đi ngủ 3 ngày 3 đêm. Trước trước chính mình cũng liền vừa cảm giác liển tỉnh, không có ngủ lâu như vậy. Hay là vẫn là cái kia siêu cấp tiến hóa dịch ở tác quái. Bức màn đều kéo kín mít, bên ngoài thấu không tiến một tia ánh sáng. Kéo ra bức màn, ở ngưỡng thụ đã lâu, quang mang chói mắt đồng thời, mẹ phỉ rốt cuộc thấy được hiện thực cảnh tượng. Cái này tiểu khu giữa gần trường học, bên cạnh là an vật một cái phố, ngày thường tiểu khu phụ cận lui tới tiếng người ồn ào. Lúc này bên ngoài yên tĩnh tử khí trầm trầm. Xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn đến trên mặt đất một bãi than vết máu, giống như gió thu cuốn hết lá vàng tịch liêu. Trên đường phố Tứ Tung ngang dọc ngừng rất nhiều ô tô, xe chủ sớm đã không biết tung tích. Trên mặt đất sái lạc thái diệp, thừa đồ ăn, đánh rớt chén buồn nơi nơi đều là. Quảng cú ẽ đáng sợ. Chính là, này còn không phải là chính mình quen thuộc cái kia cảnh tượng sao. Dù sao chính mình trong nhà chứa hàng đồ ăn cũng đủ nhiều, chính mình hiện tại phải làm chỉ là ở rèn luyện thân thể, săn liệt tang thi. Sẵn hiện tại tang thi còn không có tiến hóa thời điểm. Phải biết rằng, 3 tháng sau, đứa mọi người quen thuộc virus, tang thi cũng bắt đầu rồi tiến hóa. Địa cầu giống loài tựa hồ bởi virus H8N9 virus, bắt đầu rồi một cái giống loài đại tiến hóa. Ai tiến hóa ở phía trước, ai chính là trên địa cầu chủ thể. Mẹ Phỉ cũng không có nóng lòng tìm kiếm săn giết đối tượng, mà là xem xét xuống nước long đầu, nhìn hạ khí thiên nhiên cũng ứng. Nếu không ngoài xử liệu, ngày đó cũng ứng ở một vòng lúc sau, cũng sẽ đoạn rớt, như vậy liền sẵn hiện tại hảo hảo hưởng thụ một phen. Nhớ lại đã từng hòa bình sinh hoạt, cùng từng nay em nói cối chảo, tắm rửa một cái, rửa tay làm bữa cơm, mẹ Phỉ ở nuốt rất một nồi cơm, tạm bàn đồ ăn lúc sau, mới cảm thấy cái bụng rốt cuộc no rồi. Như vậy ăn xong đi, chính mình có thể hay không biến phỉ bà. Nửa giờ sau, mễ phỉ thay đã sớm chuẩn bị tốt vận động y đi hề, trên lưng cái túi du lịch, bắt đầu rồi chính mình lần đầu tiên săn thú. Thừa dịp hiện tại mà thế lúc đầu, lương thực đủ nhiều, tẫn nhiều siêu tập đi. Nếu có thể tìm được vũ khí, vậy càng tốt. Lúc đầu tang thi kỳ thật là thực nhược, hành động thong thả, lực công kích không cường. Chỉ cần tiểu tâm không cần bị này đó tang thi cắt qua làn ra liền sẽ không có nguy hiểm. Đang nói, chính mình trong tay đường đao cũng không phải ăn chay tích. Lúc đầu chủ yếu là mọi người đối với mặt thế tang thi không hiểu biết cùng đối tang thi trời sinh sợ hãi cảm. Này hai điểm, Mễ Phỉ đều không sợ. Mặt thế thứ gì nhiều nhất? Tang thi. Dán vết tường, Mễ Phỉ tiểu tâm cẩn thận khắp nơi quan vọng, còn không có ra hàng hiên, liền thấy một cái tiểu nữ hài ghé vào một cái thi thể bên cạnh, túi đầu không ngừng động. Nếu không có kinh nghiệm, nhất định cho rằng đó là tiểu nữ Hải. Chính là từ kia tiểu nữ Hải soi lưng cổ lỏa lò da thịt, kia rám trắng nhăn sắc, đó là chỉ có tang thi mới có màu da. Nuốt khẩu nước miếng, Mễ Phỉ đôi tay gắt gao nắm một chút chuôi dao, hướng tới tiểu nữ Hải cổ chém tới. Đen nhánh huyết, phun chính mình một thân. Thanh hô, khó nghe. Bất quá, Mễ Phỉ thói quen. Phảng phất lại về tới đã từng giết chóc 5 tháng. Ở bị lăng nhục sinh tồn nhật tử, mẹ phỉ cho dù là lại nhu nhược, cũng học xong cầm lấy đao săn giết tăng thi. Đó là bản năng cầu sinh. Đáng tiếc chính là, chính mình trước sau vô pháp mở ra dị năng. Bất quá, chính mình không phải còn có tinh khai sao? Nhớ tới cái kia chứng đau không đàng hoàng tinh khai, mẹ phỉ không khỏi khệ miệng run rẩy, cái kia tinh khai chỉ là vừa mới bắt đầu ở chính mình nuốt siêu cấp tiến hóa dịch lúc sau. Không đau không ngứa trợ giúp chính mình chữa trị thân thể, sau đó liền lâm vào ngủ say. Chư bộ đương cái nhẫn chứa vật sử dụng, tinh khải mặt khác tác dụng hoàn toàn không biết. Năng lượng hao hết lâm vào ngủ say, cũng chỉ có chờ 3 tháng sau, tang thi tiến hóa ra tinh hoạch, cấp tinh khải nạp địa lạc. Mễ Phỉ một chân đá vang kê vô đầu tiểu nữ hài thi thể, dọc theo gốc tường tiếp theo tìm kiếm, mới vừa đi đến hàng hiên khẩu, liền nghe thấy bước chân thanh âm. Không tốt chẳng lẽ là Tang Thi? Lúc này nếu là một con rùa đen bỏ Tang Thi, mê phỉ nhưng thật ra không sợ. Sợ chính là kết bè kết đội, chính mình còn không được bị xé nát. Cẩn thận giáng gốc tưởng, Mê Phỉ dò ra thân mình, chỉ thấy từ bên ngoài chạy tới một cái dáng vẻ vội vàng người trẻ tuổi, mặt sau đi theo một đám dương cánh tay, lung lay Tang Thi, ước chừng 7-8 cái. Người nọ thực quen mặt. Là hắn? Mê Phỉ đồng tử căng thẳng, La Trương Vũ Thường Mễ Phỉ nhớ lại tới hắn nói qua, hắn liền ở tại cách Vách Đơn Nguyên. Mắt thấy Trương Vũ tưởng phía sau con cái hai vai bao, như vậy hiển nhiên là đói cực kỳ đi phụ cận thị trưởng tìm chút ăn, còn chưa tới kịp hoàn toàn vận chuyển, liền bị Tang Thi phát hiện. Khắp nơi không có tranh né địa phương, đành phải hướng chính mình trong nhà chạy. Ít nhất nơi này phụ cận đại đa số Tang Thi đã bị chính mình tiêu diệt. Nơi này Liên ở Trương Vũ Tường xuyên qua nhà mình hàng hiên khẩu thời điểm, mệ phỉ đống nhiên xuất hiện, lôi kéo còn ở dại ra trạng thái Trương Vũ Tường vào hàng hiên. Nhanh chóng vào cửa khóa trái nhà ở. Hai người dựa vào phía sau cửa, hồng hộp thở phi phò. Trương 18 cứu Trương Vũ Tường. Thở hồn hền hai người đồng thời dựa vào trên cửa, nhìn nhò cười. Ngươi! Trương Vũ Tường rất là kinh ngạc cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn thực dễ chịu ngươi. Mễ phỉ đen nhánh như sao trời sán lạn trong con ngơi, hiện lên một tia kinh ngạc, kiếp trước chính mình như thế nào không có gặp được người này. Chương vũ tưởng lược hiện trật vật, lại là vẫn như cũ không giảm xoáy khí khuôn mặt, lộ ra chút tái nhợt, tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Bởi vì kịch liệt chạy vội, mồ hôi làm ướp chương vũ tưởng trên chán mấy rung tóc, có vẻ hết sức gợi cảm. Mễ phỉ trong lòng phanh nhảy dự, tê tê dại dại, vừa định nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa là Tang Thi ra sức chụp đánh đại môn thanh âm. Phen phen phen. Phen phen phen. Kia mỗi một lần va chạm, phảng phất đều va chạm ở mễ phỉ trong lòng. Nhìn thuê giá rẻ chung cư, kia không quá vững chắc mang theo vong trạng tiểu cũ phòng trọng môn, mục chất nội môn. Trương Vũ Tường nhanh chóng quyết định, nhìn chuẩn phòng trong một cái bàn làm việc, dùng sức đẩy lại đây, đứng vững đại môn. Kia hơi hơi run đại môn mới trở nên củng cố chút. Người cửa này giống như không rắn chắc ga. Mở ra vui vùa, hòa hoãn khẩn trương không khí, Trương Vũ tưởng là lần thứ hai đi vào cái này nhà ở, đối với lần đầu tiên tới nơi này đưa hàng hóa trải qua còn ký ức hay còn mới mẻ. Đối, lương thực, Trương Vũ tưởng ánh mắt sáng lên, rõ ràng nhớ rõ trước mắt tiểu nhà đầu chính là đặt hàng không ít vật tư, đó có phải hay không nơi này còn có rất nhiều ăn. Hiện tại tăng thi hẳn là vào không được. Mễ Phỉ hồng hộc đa khí, cao cường độ động tác, hơn nửa khẩn trương, hai chân còn ở nhịn không được run rẩy. Có an sao? Anh hùng gập nạ, hy vọng mỹ nhân cứu cấp. Trương Vũ tưởng trong mắt lập loè một tia thẹn thùng. Nhớ tới Mạc Thế đến bây giờ đã có 3 ngày thời gian, hiện tại đi làm tập cơ hồ đều không ở nhà nấu cơm, huống chi là một cái độc thân nam nhân. Nay 3 ngày phòng trường hắn đã sơn cùng thủy tận, bằng không vì sao mạo nguy hiểm đi tìm ăn? người a, đều là bị buộc ra tới. Phòng trưng nếu không có chính mình, nói không trường này nha cuối cùng cũng bị những cái đó tang thi đội theo, là cái bị phanh thây kết cục, bằng không chính là đói chết. Nếu như bằng không vì sao ở kiếp trước không có gặp qua này hào người đâu? Có lẽ chính mình này chỉ con bướm, đã ở bất tri bất giác chung thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Mê Mệ phỉ thực đơn thuần, đơn tế bảo độc vật. Nàng sợ làm hết thảy chẳng qua tưởng thay đổi chính mình vận mệnh mà thôi. Ngươi kia cái gì tới báo đáp? Phải biết rằng hiện tại chính là mặt thế, lương thực như thế nào quý giá, ta liền không nói. Ân. Mễ Phỉ giơ lên cao ngạo tiểu cằm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngay cả cái mũi còn nhướng hạ. Nhìn đến Mễ Phỉ đáng yêu manh ngốc động tác, Trương Vũ tưởng cũng biết trước mắt tiểu nha đầu là cố ý làm khó dễ chính mình, để báo lần trước chính mình đối nàng không khách khí thủ. Ai? Đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân a. Trương Vũ tưởng đầu rối ra, cổ đứng thẳng, cùng lắm thì lấy thân báo đáp. "Về sau ta chính là ngươi nam nhân, yên tâm, ta sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu tích." Một câu làm Mễ Phỉ mặt đỏ thay hồng, trong lòng thầm mắng, đồ vô sỉ này. "Phải không? Ta ăn uống chính là thực bắt bẻ. Đa dạng, kỹ xảo, kinh nghiệm, nào giống nhau không đủ tiêu chuẩn, liền mơ tưởng ăn cơm no." Mễ Phỉ trong lòng trầm biếm, Tưởng cùng chính mình chơi trò mập mờ, cũng xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. "Hảo, xem ở ngươi phòng trừng đã bị đói bụng mấy ngày phân thượng, trước làm ngươi ăn cơm, lại nghiệu hóa." Mễ Phỉ nghe được ngoại môn chủp đánh đại môn thanh âm càng ngày càng nhỏ, đánh giá nếu những cái đó tang thi từ bỏ cái này địa phương, tự hành tan đi. Ở trong phòng bếp cầm ba cái bánh mì, một cây chân giỏ hun khói, còn có một bao cải bẹ, còn có một chai nước tinh khiết, nhét vào trường Vũ tưởng trong tay. Nai Nha nhìn thấy thức ăn, hai mắt tỏa ánh sáng. Không có hưởng qua đói khát tư vị, là vĩnh viễn vô pháp thể hội cái loại này trước tâm dán giữa lưng cảm giác. Hắn không thể đem có thể nhìn đến hết thể đều cắt xuống dưới, gặm cắn rớt. Đói khát trước mặt, tất cả mọi người sẽ điên cuồng. Trương Vũ Tưởng tuy rằng rất đói bụng, nhưng lại ăn thực bình thản, đem bánh mì xé thành một cái miếng nhỏ, liền cải bẻ cùng lạp xưởng, nuốt ngụm một ngụm ăn luôn, còn không ngừng uống thuần tinh thủy. Bởi vì đói lâu lắm, ăn quá mạnh, đối dạ dày có thương tổn. Ướp trừ ăn 8 phần no, Trương Vũ Tưởng liền ngừng lại, không hề ăn cơm. Lập tức ăn quá nhiều, chính mình dạ dày cũng là ngăn cản không được đói khác. Ăn xong sau, Trương Vũ Tưởng kia biến mất thể lực cùng tinh thần mới chậm rãi khôi phục, lúc này hắn mới đàng ra tâm tư đánh giá cái này chim sẻ tiểu trung cư. Chính mình chính là rõ ràng nhớ rõ, liền tại tiền tam tháng, tiểu nha đầu đến siêu thị mua sắm không ít lương thực. Vài thứ kia nếu một người ăn, này 3 tháng là ăn không hết. Nói như vậy, chính mình lo lắng nhất lương thực vấn đề, hẳn là có thể giải quyết. Trương Vũ tưởng chộm ngắm liếc mắt một cái trong phòng bếp đôi lương thực, lại nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ còn ở Du đãng tang thi đội ngũ. Có lẽ, tạm thời là an toàn. Ăn nó sao? Mễ Phỉ Tô Mô nhìn cái này cẩn thận nam nhân, cho dù là đói bụng mấy ngày, vẫn như cũng là vững như Thái Sơn bộ dáng. Nếu không phải hắn chủ động há mồm muốn đồ ăn, chính mình còn tưởng rằng hắn không đói bụng đâu. No rồi. Đa ta. Trương Vũ Tưởng đỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nói như thế nào chính mình cũng là chiếm một cái tiểu cô nương tiện nghi, hiện tại lương thực chính là so vàng còn quý giá. Lương thực chẳng khác nào một cái sinh mệnh. Phần 11. A no, liền thực hiện ngươi nghĩa vụ. Ngươi vừa rồi chính là chính mình nói, về sau liền hầu hạ ta. Hả? Người đem nhà ở quét dứt sạch sẽ. Còn có, xét thấy ngươi là duy nhất nam nhân, thỉnh giữ cửa cửa sổ ra cố, để ngừa tang thi tiến vào. Mê Phỉ ngáp một cái, vào nhà đi. Lương thực đủ ăn mấy ngày. Tuy rằng Trương Vũ Tưởng cảm thấy tân nhẫn, nhưng là cần thiết biết lương thực còn có bao nhiêu. 3 ba ngày. 3 ngày. Trương Vũ Tưởng chu tính, hắn nhìn phòng bếp không nhiều lắm đồ ăn, nửa túi bột mì, kia túi vẫn là 10 kg, cái loại này Trên bản hỗn độn đồ an vật tạp vật, Thần Sâu hít một hơi, xem ra chính mình vẫn là muốn gặp phải lại đi tìm thực vật khốn cảnh. Chính mình ba lô chung có ước chừng 5 6 cân gạo, mấy bao gia vị, này đó đồ ăn căng không được mấy ngày. Chính mình ăn nhân ra một bữa cơm, lần sau lại tìm thực vật, cũng muốn hơn nữa mễ phỉ này một phần. Trương Vũ Tưởng cũng không cảm thấy chính mình hẳn là dựa nửa nhân nuôi sống, tuy rằng vừa rồi như vậy trêu đùa Phòng khách trung trương vũ tưởng người nam nhân này, lại lần nữa lâm vào rồi dám buồn bực dữa. Bất quá cũng may, chính mình có cái bạn nhi không phải sao. Mặt thế mới đầu mấy ngày, chính mình nhất sợ hai chính là trừ bỏ những cái đó du tẩu tăng thi, cái này tiểu khu tìm không ra mấy cái người sống. Ở trương vũ tưởng lâm vào vô hạn y y, còn ở vì sau này hai người thức ăn lo lắng không thôi thời điểm, mệ phỉ một người đã ở giữa phòng ngủ như hoa, đánh giá cũng chính là mấy ngày nay đi. Chính phủ nghĩ cách cứu viện đội ngũ cũng nên tới đi. Tuy rằng thành thị này đánh giá đã luân hàm không sai biệt lắm, nhưng là luôn có một ít người sống sót vây ở trong nhà, mạo sinh mệnh nguy hiểm khắp nơi tìm kiếm đồ ăn mà sống. Chương 19 khí phách phân phối hình thức. Chính mình nhưng thật ra nhặt cái châm chỉ ở nhà hảo nam nhân. Giống như trừ bỏ người buồn, không biết ở nhà nhiều chữ hàng điểm nhi ăn cho rằng, khắc nhưng thật ra còn chắp vá. Mễ Phỉ ngậm cái quả táo. Nhìn trong phòng khách ăn no cơm, liền bắt đầu lèn keng lèn keng ra cố cửa sổ chương Vũ Tượng. Kia thân mại ma kéo dài bất quá khi quần jin, mới nhất quản lý linh dạy thể thao, thượng thân là áo thun, ngắn tay tích. "Là ngươi thích lộ thịt, lại qua mấy ngày, thời tiết lạnh, làm ngươi lại khoe khoang." Mễ Phỉ không ngừng đánh giá trong phòng cái này cần lao nam nhân, không hề có mới gặp khi đó hình nam soái khí, hay là nhân sinh nếu chỉ là mới gặp. Tái kiến thời điểm. Sở hưu tốt đẹp ảo tưởng đều sẽ tan biến. Mới gặp Trương Vũ tưởng là bơ tiểu sinh, Hàn Quốc tình yêu kịch chung mang theo thơ vàng mắt kính khung xoay ca, ôn tồn lễ độ phong độ trí thức chinh phục mệ phỉ thanh xuân xôn sao tâm. Hiện giờ quyển xách ca, biến thân ở nhà nam, len ken len ken ở ra cố cửa sổ, hoàn toàn trước sau quán triệt chính mình mệnh lệ. Người kia cách vách trong phòng còn có cái gì muốn bắt sao? Không đúng sự thật, liền dọn cùng nhau chủ hảo. Mễ Phỉ là lần thứ 2 mời nam nhân ở chung. Cái này điên cuồng thế giới, tất cả mọi người sẽ không theo lý tính ra bài. Mễ Phỉ càng là phi chủ lưu, làm theo ý mình. Ngậy. Còn có vài món quần áo. Ta một hồi thu thập tới. Quyền Sách ca khả năng tinh thần thác loạn, nguyên bản chính mình cũng là ý tứ này, chính là đột nhiên bị lớn mật không kềm chế được Mễ Phỉ đưa ra, hơn nữa là nữ hài tử, làm luôn luôn thích chiếm cứ chủ động Quyền Sách ca hơi hơi kinh ngạc. Sau đó nhìn đến mễ phỉ ngậm quả táo, trong tay còn phủng một cái đỏ tươi kiểu diễm rực rỡ đại quả táo, đặt ở trên bàn. Sau khi ăn xong trái cây, An No tiếp tục làm việc. Địa chủ bà đi dạo nhẹ nhàng bước chân, mễ phỉ lại lần nữa đóng lại phòng ngủ môn. Tiểu nha đầu còn dấu rốt, phòng trừng nhất định có tiểu kho hàng. Ha ha. Bất quá, nội tâm đến không xấu. Lúc này, đồ ăn là càng ăn càng ít. Trương Vũ tưởng cau mày. Tiếp theo suy tư chuẩn bị bước tiếp theo hành động. Đối diện ăn vật một cái phố tuyệt đối có không ít thức ăn. Nay đã là ngày thứ 4, cho dù trong nhà có tổ lương cũng sẽ không căng quá một tuần. Nếu lúc ấy lại động thủ, phòng trừng bị người đoạt trước đi. Nay đống tiểu khu cũng không phải là gần chỉ có chính mình cùng Mễ Phỉ hai người. Ít nhất đối diện đơn nguyên trong lâu vừa đến buổi tối sẽ có mỏng manh ánh đèn. Mấy ngày nay điện lực cung ứng còn không có hoàn toàn đoạn rớt. Mây mắn còn tồn tại nhân loại cũng không dám tiêu ngạo buổi tối bật đèn. Phải biết rằng, có chút động vật là trời sinh có tính hướng sáng. Ai biết những cái đó biến thành tang thi nhân loại, có hay không như vậy biến thái ham mê đâu. Ngày hôm sau, Trương Vũ tưởng cùng Mễ Phỉ ở trên bàn ăn bữa sáng. Bữa sáng là Mễ Phỉ chuẩn bị, một người một viên trứng luộc, hai phiến diện bao phiến bôi lên mỡ vàng, mỗi người còn có một túi sữa bò. Dư lại không đủ Trên bản còn có không biết thả bao lâu làm đi màn đầu. Mễ Phỉ là này đó đồ ăn là đủ rồi, không đủ nói chính mình còn có đồ ăn vặt. Nhưng là Trương Vũ Tưởng thân là một đại nam nhân, phòng trưng này đó là không đủ, dù sao có đồ ăn, hơn nữa rộng mở ăn, cũng có thể chống được quân đội tới đón chính mình. Mễ Phỉ có điều tư phổi đi bữa sáng. Cơm nước xong ta phải về ta trụ địa phương, thu thập hạ đồ vật. Chính thức nhập trú Trương Vũ tưởng trịnh trọng tuyên bố: "Ân, Hoàng nên, ta chỉ nốt cơm, còn lại đều về ngươi." Mễ Phỉ làm theo ý mình phân phối hai người ở chung hình thức. "Không thành vấn đề. Căn cứ vào chính mình ở nguy nan thời khắc, mỹ nhân vương viện trợ tay, Trương Vũ tưởng không có suy nghĩ sâu xa liền gật đầu đáp ứng. "Hai ta về sau tài sản đều về ta phân phối. Của ngươi chính là của ta, ta vẫn như cũ là của ta." Mễ Phỉ giơ lên đầu Cường Thế Tự chủ trương, đám chim ở chính mình phân phối quy tắc giữa. Trương Vũ Tưởng cân nhắc hiện tại còn muốn gì tại sản? Đáng giá nhất đều là lương thực. Trước mắt hai người An Đại Bộ phận vẫn là nhân gia mẹ phỉ cô bé, chính mình nghiêm nhiên chính là ăn cơm mềm. Không có kinh tế thu vào, liền không có chính trị địa vị a. Trương Vũ Tưởng lệ dòng chảy đi túi đầu đáp ứng, trong lòng nghẹn cốt a. Ở về sau vô số năm tháng giữa, Trương Vũ Tưởng vì lúc ấy chính mình xanh miết trẻ người non dạ, hối hận không thôi. Căn cứ vào ngươi như vậy phối hợp, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. "Hảo hảo làm đi." Mễ Phỉ ra vẻ đại khí vô vũ Trương Vũ Tưởng bả vai, cái loại này cùng bề ngoài không hợp phù ra vẻ thành thục bộ dáng, làm Trương Vũ Tưởng mỉm cười. Đại đa số thời điểm, Trương Vũ Tưởng cảm giác cái này tiểu nha đầu thần bí hề hề, lại nghịch ngợm đáng yêu. Tuy rằng có đôi khi bá đạo kiêu căng có thể, nhưng là lại không mất thiện lương.